Lúc trước còn ôm của nàng cao ngất thân thể nhắm thẳng trên đất rất đi, mắt nhìn muốn rất rơi xuống đất, người kia đã phản ứng kịp, mắt chưa mở liền tay khe chống, trực tiếp chống đỡ mặt đất, cho tự mình miễn bị thảm ngã chi cảnh, tùy theo đôi mắt dốc trần mắt, một đôi mắt con mắt trong trẻo được hình như nước rửa qua bảo thạch giống như chói mắt, thân thể một vọt, liền đứng lên, dựng ở gian phòng chính trong, vẻ mặt khó hiểu nhìn giường trên hoa sơ tuyết. Đây là như thế nào? Sáng sớm còn cho không cho người an sinh. Ngươi, ngươi, ngày hôm qua không phải nói ta ngủ giường, ngươi giường ngủ sao? Hoa sơ tuyết khí được cả khuôn mặt đều tối, nghiến răng trầm giọng mở miệng, nguyên trạm vừa nghe không lưu tâm khơi màu đen đặc mày kiếm, chẳng lẽ chính là vì cái này chuyện sao? Đêm qua ngươi ngủ, ta cẩn thận nhìn một chút, phát hiện ngươi cũng không có tốn hơi thừa lời đánh hô chảy nước miếng cái này khó nhìn thói quen, cũng không có đánh người thói xấu cho nên nhìn ngươi chỉ chiếm nho nhỏ một mảnh đất, cho nên ta liền ngủ đến ngươi bên ngoài, này cũng có sai sao? Ta không phải nói ta không thích cùng người khác ngủ chung sao? Nhưng ngươi không phải không chi rất sao? Ta cũng không có ảnh hưởng đến ngươi a. Nguyên trạm không minh bạch đến tột cùng nơi nào ra thói xấu, hắn ngủ một mình như vậy một khối nhỏ địa phương, hắn ngủ ở bên ngoài như thế nào? Ngươi, ngươi sáng sớm liền ôm của ta eo. Hoa sơ tuyết hận không được nhào đi lên cắn tên gia hỏa này hoàn toàn, hắn ôm của nàng eo ngủ một đêm, thế nhưng còn dám can đảm một bộ dáng da vẻ vô tội, nguyên chạm nghe của nàng nói, một chút đều không lưu tâm, phủ dưới eo như thế nào? Có bấy nhiêu quý giá? a. Một bên nói một bên xoay người hướng bình phong đi về trước đi, dối tay liền cầm y phục ra đổi, làm hoa sơ tuyết diện, chậm rãi cởi bên trong quần áo trong, trước lộ ra ra tính cách rắn chắc vai. Này dưới hoa sơ tuyết thật sự nhịn chịu không nổi, kêu to lên, à, nguyên trạm, người đi chết đi. Nàng nói liền đem giường trên gối đầu cho đối nguyên trạm ném tới đây, nguyên trạm quần áo giải một nửa, bán giải chưa giải, khẽ vươn tay liền tiếp kia ném tới đây gối đầu. Sau đó tinh xảo hoa lệ mặt mũi trên cũng quẳng lên tức giận ý, băng xương giống nhau lãnh nạo, âm trầm nhìn chầm chầm hoa sơ tuyết. Căn nhà trong động tĩnh, kinh động bên ngoài người, rất nhanh có bước chân tiếng vang lên. Tiểu đông tà hướng về vào tới, một thấy nguyên trạm lộ ra ra hơn một nửa thân thể, sắc mặt sửa đều không sửa một chút, liền vọt tới hoa sơ tuyết trước mặt, khẩn trương kêu lên, công tử, phát sinh cái gì chuyện. Chẳng những là tiểu đông tà, liên quan nguyên trạm thủ hạ, tiểu thái đám người tất cả kinh động mà chạy vội tới, gian phòng trong, một chút đầy ấp người, mọi người vẻ mặt khó hiểu nhìn trên đất đứng một người, giường trên ngồi một người. Đây là như thế nào? Hoa sơ tuyết cuối cùng hậu chi hậu giáp phản ứng kịp, tự mình này phản ứng phải hay không là rất lớn, hiện tại nàng đỉnh nhưng nam nhân, may mắn hiện tại là cùng nguyên trạm một buồng, nguyên trạm vẫn rất ít cùng nữ nhân chung sống qua, cho nên đối với nữ nhân một ít bản tính đều không hiểu rõ lắm, nếu là gặp được đệ hai người, chỉ sợ sớm đã lộ ra ra sơ hở, nghĩ nhanh chóng mặt cắn câu ra ý cười, không có chuyện gì, ta cùng nguyên trạm minh vừa rồi đùa đâu, nói mong rằng hướng nguyên trạm. Bày ra ca hai tốt khuôn mặt tươi tán, nguyên chạm hình, là đi. Nguyên chạm kia kêu, kêu một cái ngột ngạt, hắn từ đầu tới đôi liền không minh bạch như thế nào treo chọc này tổ tông, tính cách hay thay đổi, nói trở mặt liền trở mặt, từ đầu cho người một chút cũng không có chuẩn bị, rất đáng hận, nghị cũng không chú ý hoa sơ tuyết khuôn mặt tươi tán, khẽ vươn tay liền đem bình phòng trên y phục cho lấy đi, sau đó đầu cũng không quay lại trực tiếp đi phòng tắm thay quần áo, lúc đi ra cửa phòng còn ném một câu. Bệnh thần kinh. Gian phòng trong người, nhìn hoa sơ tuyết lại nhìn nguyên trạng, sau đó mọi người đều lui ra đi. Vừa mới đi đến ngoài cửa, liền nghe đến không ít người mở miệng, hiên viên công tử. Trong phòng hoa sơ tuyết sắc mặt biến đổi, này hiên viên nguyệt sáng sớm tới đây làm gì, một phản ứng kịp, liền rối tay lấy giường trên mỏng khâm tới đây phủ lên, nàng sở dĩ như thế làm, đó là bởi vì sợ tự mình vóc người không đủ bị hiên viên nguyệt nhìn ra. Bởi vì của nàng màu đen dày ủng trong là thêm tăng độ cao lót, nếu là cẩn thận người, tất nhiên sẽ phát hiện của nàng vóc người có phần kém, về phần nguyên trạm hoàn toàn là bị nàng nháo hồ đồ, cho nên mới sẽ không có phát hiện. Ngoài cửa, biếng nhác tiếng đã vang lên tới, đây là như thế nào? Sáng sớm liền nghe đến ngọc kính tiếng kêu, chẳng lẽ là đêm qua ngủ không ngon? Nói xong cao đại cao ngất thân ảnh từ ngoài cửa đi vào tới, hôm nay hiên viên nguyệt xuyên một bộ màu trắng cầm áo. Làm nổi bật được cả người ấm áp dung như ngọc, tao nhã như trúc. hắn nhanh nhẹn từ ngoài cửa luôn đi đến hoa sơ tuyết dường trước, hẹp dài phượng mâu trong tràn thâm thủy ám hồ, mi dài khều nhẹ, đánh giá hoa sơ tuyết. Ngọc Kính, đây là như thế nào? Ai treo chọc người? Hoa sơ tuyết sắc mặt đen sấm, kéo kéo khỏe môi, thiêu khí vô lực mở miệng, ta ngủ rất làm ác mộng, cho nên hoảng sợ đến nguyên trạm hình. Hoa sơ tuyết mở mắt nói lời biệu đặt dương bên tiểu đông tà một nhìn liền biết tất nhiên không phải như vậy sự tình, nếu như là làm ác Ngộng chủ tử sẽ không sắc mặt như vậy khó nhìn, chẳng lẽ là nguyên trạm đối chủ tử làm cái gì, nhưng cũng không như à, nguyên trạm lúc trước ra đi thời điểm, tựa hồ mới là chịu vị khuất kia một cái. Này nguyên trạm huynh gan cũng rất nhỏ, đáng thương chúng ta nhà Ngọc Kính, nếu không ngươi rời tới cùng bản công tử cùng nhau ở, của ta gan luôn luôn đại, cho dù Ngọc Kính dạ đêm làm ác Ngộng ngày ngày kêu to. Cũng sẽ không hoảng sợ đến bản công tử Hiên viên nguyệt dứt lời Hoa sơ tuyết kinh ngạc Tùy theo khỏe miệng giật giật Cái gì kêu đêm đêm làm ác mộng Ngày ngày kêu to à Hắn xem nàng như cái gì Bất quá cùng hiên viên nguyệt cùng nhau đi Xin miệng thư cho kẻ bất tài Nghĩ muốn mở miệng từ chối hiên viên nguyệt Lại bị mặt khác một đạo thành âm cắt ngang Kiếm nguyên mỗi trước tạ ơn hiên viên huynh Này rõ xuyên qua tiếng tự nhiên là nguyên trạm Hắn đi đổi tốt y phục tới đây. Vừa lúc nghe đến Hiên Viên ngửa nói, cho nên tiếp như vậy một câu, Hoa Sơ Tuyết kêu kêu một cái tức giận bực bội a, thẳng trưng hướng ngoài cửa đi tới Nguyên Trạm, lỗ mũi trong trước phát ra một cái âm mũi, sau đó mới khinh thường mở miệng. Nguyên Trạm minh, ngươi vẫn nam nhân sao? Không phải là ta làm ác mộng kêu to một tiếng sao, về phần dọa thành như vậy sao? Mong đợi muốn đuổi ta đi. Nguyên Trạm lúc trước không nghe đến nàng nói ác mộng sự tình, lúc này vừa nghe, mặt đều khí xanh. Là làm ác mộng kêu to sao. Hắn đang ngủ ngon giấc từ đầu liền không biết phát sinh chuyện gì. Bị nàng cho một cước đạp xuống dưới. May mắn hắn biết võ công. Cho nên không đến mức té trồng võ. Hiện tại ngược lại thành của hắn không phải. Bất quá nhìn hoa sơ tuyết khiêu khích mâu quang. Hắn còn thực nói không ra tự mình bị người một cước đạp xuống đất chuyện. Này cũng là hoa sơ tuyết có chỗ rửa nên không sợ chuyện. Cho nên mới có thể ở trước mặt hắn mở mắt nói lời biểu đạt. Nguyên chạm trong lòng A. Đem tên gia hỏa này cho hận chết, đồng thời cùng âm dưới quyết định, hắn liền không tin huấn không phục tên gia hỏa này, từ giờ trở đi, hắn cùng hắn tốn trên. Nghĩ không lại nói chuyện, lại là gian phòng trong hiên viên nguyệt tà mị cười, các người hai cái về phần sau. Mọi người cùng nhau vào tới liền như huynh đệ giống như, đừng so đo. Hiên viên nguyệt đảm đương dậy cùng chuyện lão, làm bọn hắn hai cái là giận dỗi tiểu hải tử, lại là không có hướng sâu trong nghĩ. Trước mắt bọn hắn muốn bao nhiêu lưu ý này phượng vũ sơn trang sự tình, luôn ở ở chỗ này cũng không phải chuyện A, xem ra muốn thăm dò thêm một ít tin tức mới được. Nghĩ nhìn phía còn ngồi ở trên giường hoa tuyết thừa, ngọc kính, ngươi cũng nên lên, chúng ta cùng nhau thương lượng nhìn xem kế tiếp ra sao làm. Hiên viên nguyệt nói xong liền kéo nguyên trạm đi ra ngoài, gian phòng trong hoa sơ tuyết cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó mềm nhũng liệt đến trên giường đi, tiểu đông tả gặp không người Nhanh chóng truy vấn, chủ tử, phát sinh cái gì chuyện? Nàng mới không tin tưởng chủ tử bị đặt lung tung vậy, nói cái gì làm ác mộng kêu to, nàng dám khẳng định nàng cùng nguyên trạm trong khẳng định phát sinh cái gì chuyện? Hoa sơ tuyết liếc mắt một cái tiểu đông tà, sau đó nhỏ giọng mở miệng, không nghĩ đến đêm qua nguyên trạm thế nhưng bỏ trên của ta giường, À, tiểu đông tà hoảng sợ được sắc mặt đều thay đổi, cắn răng truy vấn, kia chủ tử bị bắt nạt không? Không. Hắn không phát hiện, lại là ta một cước đem hắn cho đạp xuống giường. Hoa sơ tuyết nói đến đây cái vẫn rất giải hận, may mắn nàng phát hiện được sớm, cho nên ngồi hắn không tỉnh thời điểm, một cước đem hắn cho đạp xuống giường, nếu là bị hắn trước tỉnh lại còn không biết phát sinh cái gì chuyện đâu. Tiểu đông tả thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầy mặt lo lắng, chủ tử, này cũng không phải cái chuyện A, cùng nam nhân ở cùng một chỗ, sớm muộn là muốn bị phát hiện A. Hoa sơ tuyết chớp chớp mắt. Khẳng định tiểu đông tà nói không có nói sai, cho nên chúng ta muốn sớm điểm tra rõ ràng này Phượng Vũ Sơn Trang bí mật, chỉ cần phá này Phượng Vũ Sơn Trang, chúng ta là được lấy rời khỏi. Ừ, kia ta hầu hạ công tử lên đi. Tiểu đông tà động thủ hầu hạ hoa sơ tuyết dậy, phát hiện nàng ăn mặc vẫn ngày hôm qua một bộ y hề phục, bởi vì ở trên giường ngủ một đêm, cho nên nhăn nhăn, vội lại cho chủ tử khác chọn một bộ y hề phục thay đổi, trong lòng thập phân đồng tình chủ tử. Nhưng hiện tại tên đã trên dây, không phát không được, tổng không tốt hiện tại rời khỏi Phượng Vũ Sơn trang đi, chẳng những dẫn tới Phượng Vũ Sơn trang người hoài nghi, chính là hiên viên Nguyệt đám người cũng sẽ hoài nghi, cho nên chỉ có thể cẩn thận. ứng phó, đi, chủ tớ hai người ra đông xương, hướng phòng khách mà đi. Phòng khách trong lúc này đã ngồi ba nam nhân, hiên viên Nguyệt Bách Lý Đảm cùng Nguyên Trạm, Nguyên Trạm một thấy hoa sơ tuyết vào tới, sắc mặt liền có phần lệnh. Buổi sáng kỳ lạ bị đạp một cước, đổi ai ai cáo Bách Lý đang ngẩn đầu điểm một cái, xem như chào hỏi hoa sơ tuyết, một bên hiên viên nguyệt lại là nhiệt tình duỗi tay kéo bên cạnh ghế rửa một chút, ra hiệu hoa sơ tuyết ngồi xuống dùng đồ ăn sáng. Hoa sơ tuyết nhìn, phát hiện ngoài hiên viên nguyệt, mặt khác hai người chẳng hề chú ý nàng, cho nên đành phải gần hiên viên nguyệt bên người ngồi, bắt đầu dùng đồ ăn sáng. Hiên viên nguyệt phân phó Ngọc Nhi cùng Châu Nhi nhị tỷ, các người hai cái đi xuống trước đi. Chúng ta chậm rãi dùng, không gấp. Vâng, công tử. Ngọc Nhi cùng Châu Nhi khép túi người tử lui xuống, hiên viên nguyệt gia hiệu thủ hạ Đỗ kinh hồng đám người đến ngoài cửa thủ, sau đó mới nhìn lại hướng hoa sơ tuyết đám người, cá tính lập thể ngũ quan trên, lồng trên lạnh sương, trong mắt càng là thủy triều giống như ám mang, chìm nổi trôi dạn sâu không lường được, hắn ám từ tính tiếng vang lên, chúng ta luôn ở chỗ này đợi cũng không phải biện pháp, như vậy. Hôm nay ban ngày chúng ta phân thành hai ban bốn phía dạo dạo, hôm qua ta cùng Ngọc Kính đã ở thôn trang trong dạo qua một vòng, cho nên có phần quen thuộc. Hôm nay ta mang Bách Lý Huynh, Ngọc Kính mang nguyên trạng cùng nhau đến các nơi chuyển chuyển. Buổi tối thời điểm, chúng ta binh chia làm hai đường, thăm dò tàng bảo cắt, nhìn xem kia tàng bảo cắt trong đến tuột cùng ẩn tàng cái gì. Có hay không cơ quan cái gì? Tốt! Hoa sơ tuyết đầu tiên cái tán đồng. Nàng là mong còn không được sớm điểm xong xuôi cái này chuyện, sau đó rời đi, cũng dùng không cùng đại nam nhân chung sống một buồng. Tuy rằng lúc trước Mai Nhi nói qua tàng bảo các trong hữu cơ quan, bất quả nếu là đơn giản cơ quan, bọn hắn chưa hẳn không phá được, cho nên vẫn cẩn thận chút làm tốt. Tóm lại hiện tại của nàng tâm tình là mau chóng tra rõ Phượng Vũ Sơn Trang đến tuột cùng có hay không tàng bảo đồ, vẫn uổng có hư đầu, còn có bọn hắn như vậy làm đến tuột cùng có cái gì mục đích. Tóm lại tưởng tượng đến buổi sáng cùng Nguyên Trạm giống nhau nằm ở giường, hai người còn ôm đến cùng nhau sự tình. Hoa sơ tuyết liền thập phân đầu đại, tuy nói là cái xuyên qua nữ, nói thật ra kiếp trước còn không có cùng bạn trai giống nhau nằm một giường vậy, không nghĩ đến đến cổ đại ngược lại cùng. Nam tử cùng bàn. Nguyên Trạm nhìn một cái hoa sơ tuyết, khơi màu mày rậm, thật sự nghĩ không xuyên qua này chết tiểu tử nghĩ là cái gì, thật sự như cái câu đố. Hiện tại hắn nghĩ không phải cha rõ Phượng Vũ Sơn trang bí mật, còn lại là cầm thanh đao, đêm này chết tiểu tử đầu sẽ ra, nhìn xem bên trong đến tuột cùng trang điểm là cái gì, trước một khắc có thể đạp hắn xuống giường, chỉ của hắn lô mũi kêu to cho hắn biến, sau một khắc liền không coi ai ra gì nói đùa nói, như vậy mạc danh kỳ diệu người hắn là thực. Không gặp được qua, cho nên thập phân nhức đầu. Đồ ăn sáng sau đó, bên chia làm hai đường. Hiên viên Nguyệt Mang Bách Lý Đàm đi ra ngoài trước, hoa sơ tuyết cùng Nguyên Trạm còn ngồi ở trong phòng khách chưa động, Nguyên Trạm một gương mặt thanh tuấn trên bản được ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có, hoa sơ tuyết nghĩ đến buổi sáng chuyện, trong lòng còn có điểm ủy khuất vậy, tên gia hỏa này còn dám khí, nàng hiện tại lại có đạp của hắn xúc động, bất quá trước mắt không phải tức giận bực bội thời điểm, vẫn mau chút trà do Phượng Vũ Sơn. Trang chuyện trọng yếu, nghĩ như thế, liền nghéo một cái khoe môi mở miệng. Nguyên Trạng Vinh, buổi sáng chuyện tôi đi, ta xóa bỏ, hiện tại ta lĩnh ngươi đi bên trong sơn trang dạo dạo. Hoa Sơ Tuyết đẩy mặt ân huệ không so đo bộ dáng, thiếu chút không cho Nguyên Trạng một máu, cái gì kêu hắn không so đo? Sự thật trên là hắn bị đạp một cước, sau đó bị hắn kêu to đi chết kia một cái, này nói hẳn là hắn tới nói được không? Hiện tại tên gia hỏa này lại cướp trước một bước nói, này cũng đấy là cái gì đầu a? Nghĩ mặt nếu băng xương lạnh chừng hoa sơ tuyết Người xác định thôi, không muốn lại đạp ta một cước, hoặc là cho ta cút. Hắn một nói, hoa sơ tuyết cười gượng đứng lên, đi đến nguyên trạm bên cạnh, dôi tay kéo của hắn cánh tay, nguyên trạm hình, là nam nhân không, nam nhân sẽ như vậy yêu so đo sao? Chỉ có nữ nhân mới hội so đo đấy. Nguyên trạm khỏe miệng hung hăng du tờ ru tờ, sau đó vẻ mặt không lời, đến tuột cùng là ai yêu so đo, đến tuột cùng là ai thói xấu đặc biệt nhiều a? Hiện tại hắn nói cũng không muốn nói, gắng sức vừa kéo cánh tay sau đó xảy bước đi ra ngoài, tùy theo còn điếu môi kêu gạo một câu. Cái gì là lạ hương vị, khó nghe chết. Phía sau hoa sơ tuyết vừa nhắc tay háo nghe nghe cười lên, trên thân nàng tùng thủy tinh lan mùi hoa vị, đây là âm đồng sơn khắp núi đầu đều có hoa, họ vị chẳng hề đậm đặc, nàng là vì che giấu tự thân thể vị mà dùng, không nghĩ đến tên gia hỏa này lại bị lừa qua, càng nghĩ càng cao hứng nhấc chân liền cùng ra đi. Nguyên Trạm hình, chờ ta một chút, dùng không như vậy gấp. Phía trước thân ảnh căn bản liền không ngừng, Nguyên chạm cảm thấy tự mình nếu là lại dừng lại, nhất định phải bị này chết tiểu tử tức chết, vốn cho rằng miễn tự mình bị tức chết, hắn vẫn rời khỏi được hắn xa điểm đi. Bất quá hiện tại hoa sơ tuyết tâm tình cứ tốt, cho nên cũng không so đo Nguyên chạm động tác, lính mấy danh thủ dưới lung la lung lay, không nhanh không chậm đi theo Nguyên Trạm phía sau đi. Gia hương tuyết biển, lại phát hiện viện ngoài cửa vây không ít người, một thấy bọn hắn ra, phần phật một tiếng, nguyên trạm bị vòng vây ở, một năm miệng 10 tiếng vang lên tới. Công tử, ngươi đây là muốn đi chỗ nào a Đúng à, thiếp đối này Sơn Trang rất là quen thuộc, công tử nghĩ đi chỗ nào, thiếp có thể mang công tử đi. Sắc màu rực rỡ ràng hồ nữ như nhà, khởi sướng hoa si tới thật đáng sợ, mắt thả sói quang, xuống tay vừa nhanh vừa mạnh, túy y ghi phục túy y ghi phục tay cầm cánh tay tay cầm cánh tay, hơn 10 người tựa hồ muốn đem Nguyên Trạm Miễn cưỡng phân rừng như, Hoa Sơ Tuyết lại là miễn này tai họa, tuy rằng có như vậy hai cái trước đối nàng có chút ý tứ, bất quá nhìn thoáng qua sau, xác nhận này tự rất nhỏ, thật sự không nhẫn tâm xuống tay a, cho nên lại đưa ánh mắt để ở Nguyên Trạm đích thực trên người. Có phần người bởi vì cách khá xa, cho nên bác không y yệp phục, bắt không cánh tay, cuối cùng điên cuồng đồng loạt bắt được Nguyên Trạm theo gió lay động như phát. Đau được nguyên trạm như mày, ngay cả hoa sơ tuyết cũng có phần lòng đau, một thu màu trắng ngọc phiến, còn người hơi cáo muốn mở miệng giải cứu nguyên trạm, không muốn nguyên trạm bởi vì đau đớn, cho nên cả người tràn đầy âm ngao, rốc hét lớn một tiếng. Buông tay, như sấm đỉnh gầm lên, kinh ngạc cửu tiêu, bảy tám đôi tay nhất tề thu hồi lại, cẩn thận nhìn hắn. Hoa sơ tuyết nhanh chóng chen qua, nghiêm túc giúp đỡ, các vị nữ hiệp nhóm, vẫn hạ thủ lưu tình đi. Chúng ta tự mình còn nhận thức đường A, các vị mời hồi, mời hồi, không dám nhờ các vị. Nói xong ngồi kia chút nữ nhân xứng sở thời điểm, nhanh chóng kéo nguyên chạm rời khỏi, phía sau kia chút nữ nhân phục hồi tinh thần lại, nhịn không được khởi sướng bực tức. Tốt hung A, nhìn hắn bộ dạng một biểu nhân tài, không nghĩ đến cũng cái hung thần ác sát. Đúng A, xem ra người không thể xem bề ngoài A, chúng ta vẫn trở về đi, cái này người cũng chưa chắc có bấy nhiêu tốt điền hình ăn không bù đào nói nho còn xanh tâm tình, hoa sơ tuyết nhịn không được cười lên, bị nàng tún nguyên trạm vốn là tức giận bực bội, lúc này một nhìn nàng cười được hoan, càng phát tức giận, trầm giọng mở miệng, như thế buồn cười. Quả thật có chút buồn cười. Hoa sơ tuyết gật đầu, nghĩ đến vừa rồi nguyên trạm bị tún y phục bắt tóc cảnh tượng thực sự là rất buồn cười, vừa rồi kia hình ảnh nếu là đổi thành hiên viên nguyệt cùng bách lý đàm hai người nhìn thấy, khẳng định cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá nàng quên nổi giận trong láo hổ là không thể trêu chọc, cho nên nàng mới mở miệng, nguyên trạm âm trầm cắn răng. Đêm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau ngủ. Phía sau, một đám người toàn bộ bị lôi, tiểu đông tả cùng tiểu thái hắc loan ba người sắc mặt tại chỗ liền tối, cầm y tư thủ hạ tuy kinh, ngược lại cũng không đến nỗi như vậy khoa trương. Bất quá này rứt lời đến hoa sơ tuyết lô hai tròng, nhưng liền không như vậy buồn cười ngẩng đầu thấy Nguyên Trạm sải bước đi tại quanh tay hành làng tròn, một đường đi về phía trước đi, kia cao ngất dáng người, bao phủ lạnh leo, xem ra nàng là trọc bao hán, nhanh chóng đuổi theo tiền đến. Nguyên Trạm huynh, làm gì vậy, kỳ thật ta không có cười của ngươi ý tứ, ta chính là nghĩ đến khắc buồn cười sự tình, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Nguyên Trạm lạnh liếc hướng nàng, đàn mặt cùng cười, một bộ tiểu nhân nịnh hót dạng, người khác nịnh hót nhìn qua mệnh người chán ghét. Nhưng của nàng nịnh hót thế nhưng miễn cưỡng nhiều một nét thoáng hiện hoạt bác, cho người nghĩ hận đều hận không được, bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không như thế nhanh buông tha tên ra hỏa này, nghĩ, liền lập lại một câu. Không có bất kỳ thương lượng dư địa. Ngươi, hoa sơ tuyết khí được nghĩ chỉ của hắn lô mùi mang to, là ai hôm qua buổi tối nói đem giường tặng cho của nàng, kết quả nửa đêm bỏ trên của nàng giường, này có thể trách nàng sao? Bất quá hiện tại còn thực không phải cáo của hắn thời điểm, nếu hắn nửa đêm lại bò trên của nàng giường như thế nào xử lý, có một kiên quyết không thể có hai, nghị khẽ vươn tay tún nguyên chạm cánh tay, đi, dạo viện tử, chúng ta hiện tại không thương lượng cái này chuyện, dù sao rời khỏi buổi tối còn có đoạn thời gian vậy, không phải sao. Trước mắt vẫn nơi nơi nhìn xem, nay phượng vũ sơn trang cảnh trí không tệ, ngươi ngàn vạn đừng bỏ qua. Cuối cùng nguyên chạm không lại nói chuyện. Bất quá đấy lòng vẫn có phần vô lực, như thế nào vừa gặp phải tên gia hỏa này liền không rút lui vậy, thực sự là cái sức sực hóa, bất quá này nói hắn nhưng không dám nói, nói ra không chừng lại nhấc lên cái gì gió to sông đấy. Một ngày này, các nàng hai đạo nhân mã liền tại Phượng Vũ Sơn Trang trong dạo vườn, thêm tìm hiểu tin tức, buổi tối một hồi hợp, khoan hãy nói thật làm cho bọn hắn tìm hiểu ra một ít ngoại ý muốn tin tức đấy. Ví dụ chứ bọn họ ra cái này người. Nghe nói hạ quốc thái tử ra cắt doanh đám người cũng tới đây, còn có ngày mai Phượng Huyền Vũ cô nương liền gấp trở về, dưới tay nàng tổng cộng có tứ đại trợ thủ, một tên A Phú, một tên Vân Sương, còn có hai cái tên Chuối Ngọc cùng tập kích nguyệt, ngoài này tứ cái trợ thủ. Nghe nói Phượng Vũ Sơn Trang còn có cái hai lo liệu việc nhà, tên Diệp Lưu luyến. Phượng Huyền Vũ chính là Phượng Vũ Sơn Trang Đại Tổng Quảng, trưởng Quảng Sơn Trang tất cả, nhưng chủ yếu là bên ngoài làm ăn trên chuyện. Nay vị hai lo liệu việc nhà Diệp Lưu Luyến cô nương trưởng quản trang bên trong tất cả điều hành, nghe nói ngoài A Phú cùng Vân Sương, cô công ngoại, thừa lại anh cách cùng tập kích nguyệt còn có Phượng Huyền Vũ Diệp Lưu Luyến đám người, đều là tâm ngoan thủ là tên, bên trong sơn trang hạ nhân đều rất sợ hãi các nàng, chỉ là trước mắt cái này người một cái cũng không có xuất hiện, có lẽ là ẩn từ một nơi bí mật gần đó giám thị bọn hắn cái này, người cũng nói chưa chắc. Buổi tối, mấy người dùng xong rồi bữa tối, Ngâm một cốc trà ngồi tại phòng khách trên bàn bạc sự tình, liền mệnh Ngọc Nhi cùng Châu Nhi nhị tỷ lui ra đi. Đêm nay chúng ta còn muốn đêm giò tàng bảo cắt sao. Hoa sơ tuyết trầm giọng hỏi, không nghĩ đến càng thâm nhập sân trang, càng phát hiện trong đó lợi hại tính, cho nên nàng có chút lo lắng kia tàng bảo cắt trong, chỉ sợ thực có cái gì lợi hại cơ quan, bọn hắn nếu là tùy tiện xông vào, chỉ sợ sẽ xúc động cơ quan, nếu là bị thương nhưng liền phiền thoái. Đi! Vì sao không đi? Hiên viên Nguyệt lại không lưu tâm, bách lý đàm cùng nguyên trạm hai người cũng không có phản đối. Hiên viên Nguyệt nói xong gặp hoa sơ tuyết không có nói chuyện, không nhịn được trêu chọc lên, ngọc kính, ngươi sẽ không là sợ đi, nếu như sợ hãi, liền đi theo ta cùng nhau đi, bản công tử có thể bảo hộ ngươi. Phải hay không là như vậy nói là được lấy biểu hiện ngươi đại nam nhân bành trướng tâm tình. Hoa sơ tuyết lạnh suy cũng nhân tiện thưởng hắn một cái lít mắt, Này nam nhân một khắc không đùa tìm cách nàng, trong lòng tựa hồ liền không thoải mái, thật là không lời chết, bất quá nói thật ra, nàng lúc trước thực sự là có chút lo lắng, đã bọn hắn ba cái đều không dị nghị, như vậy liền đi đem giỏ tàng bảo cấp đi. Vậy thì đi đi, còn mài trách cái gì? Hoa sơ tuyết dậy thúc giục lên, lúc này sắc trời đã không còn sớm, dù sao kia tàng bảo cấp tại phượng vũ sơn trang phía tây, cũng không người tùy đi nơi đó. Cho nên giờ phút này vừa lúc đi điều tra một phen, đến tột cùng có hay không cơ quan rất nhanh liền biết. Tốt, kia chúng ta phân thành hai đường đi, ta cùng. Hiên viên nguyệt nhìn phía hoa sơ tuyết, không biết vì sao, hắn trên trực giác đó là lo lắng tên gia hỏa này, cho nên có điểm nghĩ bảo hộ của hắn ý nghĩ. Bất quá hoa sơ tuyết một nhìn hắn nhìn tới đây ánh mắt, nhanh chóng mở miệng, ta cùng nguyên trạm một đường đi, dù sao chúng ta ở cùng một chỗ, như vậy thuận tiện chút. Nàng cũng không quên lúc trước ra đi dạo một vòng, này nam nhân liền hoài nghi nàng, cho nên vẫn rời khỏi được hắn xa chút tốt, về phần nguyên trạm, tựa hồ không có bấy nhiêu nghĩ. Hoa sơ tuyết sau khi mở miệng, nguyên trạm cùng bách lý đàm lại là không nói cái gì, bởi vì hoa sơ tuyết nói được không sai, ở cùng một chỗ hai người hành động lên thuận tiện một ít. Bất quá hiên viên nguyệt con ngươi lồng trên ám nặng, hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến này ngọc kính tựa hồ có ý tránh của hắn. Trên người hắn tựa hồ ẩn tàng bí mật, đến tụt cùng là cái gì đâu. Trong lòng chậm rãi quàng lên sự nghi ngờ, bất quá này người hiện tại phòng hắn, cho nên hắn tạm thời không cần cho hắn nhìn ra mới tốt, nghĩ trong sáng mở miệng. Vậy được đi, chúng ta binh chia làm hai đường, mọi người cẩn thận chút. Tốt. Mấy người lên tiếng, sau đó mọi người đi ra ngoài, từng người đi bố trí, hoa sơ tuyết cùng nguyên trạm hai người cũng triệu thủ hạ vào tới phân công mấy người lưu thủ trong phòng, ngụy trang thành bọn hắn, mặt khác lại phân biệt mang hai người thủ hạ từ phía sau cửa sổ ra đi. Màn đêm dưới Phượng Vũ Sơn Trang, một mảnh an ninh, bất quá ngẫu nhiên không biết từ chỗ nào chuyển tới tiếng cười duyên, quấy rầy vốn có yên tĩnh. Hoa sơ tuyết đám người không lưu tâm, bởi vì trước mắt nơi này ở không ít người vậy, một thứ mấy người từ yên lặng lụt âm dưới, nhắm thẳng Phượng Vũ Sơn Trang tàng bảo các mà đi, ban ngày đã dạo một vòng. Cho nên biết phương vị, hành động lên thập phân nhanh chóng, càng hướng Tây càng yên lặng, không chỉ như thế, trên đường còn gặp được không ít tuần tra hộ vệ, phía Tây hộ vệ rõ ràng so hậu viện nhiều, xem ra trong tàng bảo các thực có cái gì thứ. Một thứ mấy người thi triển khinh công, rất nhanh đi qua trượt đến tàng bảo các nơi không xa, chỉ thấy tàng bảo các cao hơn 10 gạo, là ba tầng tiểu lâu, ngoài phía trước cửa chính ngoại, chỉ có lầu 2 cùng lầu 3 có một cánh cửa sổ nhỏ. Lúc này bên trong một đoàn đen nhánh, Nguyên Trạm cùng hoa sơ tuyết hai người nhìn nhau, lẫn nhau đánh một thủ thế, sau đó thân hình cùng nhau liền quyết định hướng tàng bảo các túng đi, bất quá hai người vừa nhảy lên thân, liền phát hiện lầu hai cửa sổ nhỏ. Bên trong sáng dậy một chiếc đèn, minh minh ám ám, Nguyên Trạm thân hình dốc lui về sau, tay rối ra còn liền quan tún hoa sơ tuyết thân thể hạ xuống, hai người sau khi hạ xuống đồng thời mở miệng. Chẳng lẽ là hiên viên bọn hắn? Không thể như vậy nhanh tốc độ a. Cho dù bọn hắn tới đây, cũng nên cùng bọn hắn không kém nhiều thời gian mới là. Như thế nào sẽ thế? Nhưng tiến vào lầu hai vậy, này sợ rằng là mặt khác người nghĩ như thế, liền ra hiệu bên người mấy người nhanh chóng ẩn nấp chút. Mấy người tốt ẩn nấp tốt, liền nghe đến bên trong sân tràng, không biết từ chỗ nào vang lên chuông báo động thanh âm. Ở trong màn đêm hết sức vang dội, rất nhanh có hộ vệ tiếng vang lên, trong tàng bảo các có kẻ trộm a, bắt kẻ trộm a. Một tiếng gọi, vô số đạo thân ảnh trốn ra, nhắm thẳng tàng bảo các mà đi, lúc này, lầu hai đèn tắt, bất quá một lâu một mảnh sáng ngời, hiển nhiên là bên trong sơn trang người tiến vào tàng bảo các, thắp sáng đèn đuốc, cho nên mới sẽ ánh đèn đại tác. Bên ngoài nguyên trạm cùng hoa sơ tuyết tuy rằng biết tàng bảo các trong người không thể là hiên viên nguyện cùng bách lý đàm, nhưng trong lòng vẫn có phần lo lắng, mấy người nhìn chầm chầm tàng bảo các, chậm rãi lầu hai đèn sáng, lầu ba đèn sáng. Rất nhanh liền nghe đến bên trong vang lên xinh đẹp rét lạnh tiếng, tàng bảo đồ không gặp. a, tàng bảo đồ không gặp. Tàng bảo các bên trong, vô số đạo tiếng vang lên, tàng bảo đồ không gặp. Này dưới hoa sơ tuyết cùng nguyên trạm hai người đồng thời trầm mặc, mặt trên khoác lên lạnh sương. Chẳng lẽ nói vượng vũ bên trong sơn trang thực có tàng bảo đồ, kia trộm đồ lại là người phương nào, xem ra thân thủ không tệ, thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay từ tàng bảo các trong đánh cắp tàng bảo đồ. Bất quá, còn có một loại khả năng là bọn hắn Phượng Vũ Sơn Trang biển thủ, như vậy làm mục đích đó là cho người tin tưởng Phượng Vũ bên trong Sơn Trang thực có tàng bảo đồ, bởi vì hiện tại mọi người tuy rằng xuất hiện, lại tất cả không tin tưởng này Phượng Vũ bên trong Sơn Trang có tàng bảo đồ. Nguyên Trạm, ngươi nói thực có tàng bảo đồ sao? Hoa Sơ Tuyết là kiên quyết không tin tưởng, bởi vì kia bảo tàng có hay không bản vẽ, nàng là lòng dạ biết rõ, nhưng tuy rằng như vậy Lòng là vẫn không đáy, cho nên mới sẽ lo lắng. Nguyên trạm không nói cái gì, một mạch nhìn trọng trọc tàng bảo các phương hướng, chỉ thấy vô số thân ảnh từ trong tàng bảo các loại ra tới, sau đó liền nghe đến cùng nhau hung ác liệt tiếng vang lên, lập tức đi trà, này tàng bảo đồ trên có kích độc, chỉ cần chạm qua tàng bảo đồ, phải chết không bỏ sót. Vâng, anh là cô nương. Chỉnh tề tiếng vang lên sau đó, kia chút hộ vệ hỏa tốc rời khỏi tàng bảo các. Sau đó phân thành bao nhiêu nhóm đi trước các cái sân điều tra đi, đồng thời, kia tàng bảo các bên trong đèn tát, cửa chính lần nữa đóng kín lên, thừa lại mấy người cũng hỏa tốc rời khỏi. Hoa sơ tuyết lôi kéo Nguyên Trạm, trầm giọng mở miệng, đi, các nàng hiện tại đi điều tra, nếu là phát hiện chúng ta không ở trong sân, sợ rằng liền phiền thoái, cho nên nhanh đi về. Nguyên Trạm đáp lại một tiếng, mấy người rất nhanh lắc mình một đường hướng hương tuyết biển mà đi, bằng bọn hắn kinh công. Tất nhiên có thể vội vàng tại kia chút điều tra người trước khi đến, tân tiến hương tuyết biển, bởi vì kia chút người còn muốn một cái sân một cái sân điều tra, cho nên tốc độ khẳng định không bọn hắn nhanh. Bất quá hoa sơ tuyết cùng nguyên trạm hai người còn chưa có trở lại hương tuyết biển, liền tại lộ ra qua một tòa viện tử thời điểm, nghe đến bên trong nháo thành đoàn, không chỉ như thế, cả khu vườn trong thế nhưng vây không ít người, một nhìn này loại tình hình, mấy người chợt lóe thân cũng vội vàng đi theo. Viện này chính là lúc trước Hoa Sơ Tuyết hỏi Mai Nhi vì sao lấy họ chối Tây mà không lấy Trúc Tử Viện Tử, chối Tây Viện Trong, lúc này vây không ít người, Hoa Sơ Tuyết cùng Nguyên Trạm vừa mới đi vào, liền mắt sắc thấy Hiên Viên Nguyệt cùng Bách Lý Đàm liền ở trong đó, một thấy bọn hắn không có chuyện gì, hai lòng người trong cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi, lúc trước bọn hắn còn lo lắng là Hiên Viên Nguyệt đám người trộm tàng bảo đồ vậy, hiện tại gặp bọn hắn không có chuyện gì, rất hiển. Nhưng không phải bọn hắn sở trộm, chẳng những là bọn hắn, hoa sơ tuyết còn mắt sắc thấy hiên viên nguyệt bên cạnh theo sát một người, chính là hạ quốc thái tử ra cắt doanh, ra cắt doanh bên cạnh theo sát người, thế nhưng là nạp lang du, nạp lang du. Hoa sơ tuyết hoài nghi tự mình nhìn sai, rất nhanh lại nhìn một cái, quả nhiên là nạp lang du, nạp lang du thế nhưng cùng hạ quốc thái tử xen lẫn trong ở một chỗ, tuy rằng lúc trước nàng biết hắn là không thể bị xử tử, nhưng hắn cùng ra cắt doanh. Trộn đến cùng nhau là cái gì ý tứ? Hoa sơ tuyết đầy đầu góc khó hiểu. Bất quá nàng cũng không có nửa điểm cùng này. Nam nhân nhận nhau quyết định. Lại một cái. Thấy nạp lan du. Nàng không khỏi lo lắng dậy tự mình dung mạo tới. Bởi vì của nàng dung mạo tuy rằng bị dịch dung. Bất quá cùng nạp lan du mẫu thân dung mạo bao nhiêu vẫn có phần tương tự. Cho nên vừa thấy mặt. Khó bảo vệ hắn sẽ không hoài nghi. Cho nên ngày mai. Nàng vẫn lại đem tự mình dung mạo chọn. Ngàn vạn không thể bị tên giá hỏa này nhận ra. Hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên nhỏ giọng hỏi tham bên cạnh người. Nơi này phát sinh cái gì chuyện? Người bên cạnh ngó hắn một cái, gặp là khiến cho thích tiểu công tử, lại là không có làm khó nàng, nhỏ giọng hồi của nàng nói. Nghe nói có người trộm tàng bảo đồ, nhưng tàng bảo đồ trên có độc, cho nên bị độc chết. Nơi này ở cái gì người? Hoa sơ tuyết nhìn một cái viện tử, người kia nhỏ giọng lại nói thầm một câu. Giang hồ thần thâu nhất trượng phi Nguyên lai like là đại danh đỉnh đỉnh nhất trượng phi à Lời đồn này người nhất quen trộm đồ Chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây thần thâu Nghe nói chỉ cần hắn nhìn chung thứ không có trộm không đến Đáng thương hắn thế nhưng chết tại một cái tàng bảo đồ trên Húng chi còn không biết này tàng bảo đồ là thật hay giả Nếu là thật sự Hắn còn chết được có điều giá trị Nếu như đây là một phần giả tàng bảo đồ kia hắn thật là chết vô ích Viện tử bên ngoài Có người bắt đầu nhỏ giọng nói thầm, nghị luận nhao nhao. Căn nhà trong, rất nhanh có người đi ra, cầm đầu lại là một cái thân màu đỏ trang phục nữ tử, diện mạo thập phân tú lệ, mặc kệ ánh mắt trong lại bao phủ một tầng tàn nhẫn, đồng tử mắt càng là thả tàn hung ác ánh sáng. Nàng vừa xuất hiện, liền nghe đến hành lang dài dưới, đếm đạo thanh âm vang lên, anh là cô nương nhưng tìm đến tàng bảo đồ. Nguyên lai like này nữ đó là Phượng huyền vũ tứ đại trợ thủ một trong anh cách một nhìn đó là cái vai ác. kia chuối ngọc tay trong cầm một khối lớn da dê bản vẽ, xem ra có phần hiện đại. ánh đèn dưới thấp thoáng có hoa văn, thoát ẩn thoát hiện, không ít người lấy mắt chết mệng ngắm kia da dê bản vẽ. sau đó liền nghe đến có người kích động tiếng vang lên, đó là bảo tàng a. quả nhiên có tàng bảo đồ. viện tử trong không ít người kích động lên, đảo qua trước hoài nghi không tin tưởng, mỗi người sắc mặt kích động, nhìn chằm chằm anh lạc cô nương tay trong quan gia tàng bảo đồ trong mắt tràn đầy hy vọng ánh sáng nghe nói này bảo tàng nhưng không ít vậy nếu là thật sự có thể đào móc ra bảo tàng kia bọn hắn nhưng chính là phát tài nghĩ như thế mọi người nhao nhao lẫn nhau thảo luận lên lẫn nhau bắt tay tựa hồ kêu bảo tàng liền ngay trước mắt hoa sơ tuyết mắt lạnh nhìn hết thể trước mắt mặc kệ là thực có người trộm tàng bảo đồ vẫn vượng vũ sơn trang một thủ đoạn xem ra không ít người là tin tưởng thực có tàng bảo đồ này chuyện nghĩ sắc mặt tối nặng xuống dưới Bởi vì nếu như cái này người tin tưởng tàng bảo đồ một chuyện, tất nhiên muốn liều chết vào âm con ngươi dây núi, bọn hắn nơi nào tùy cho người vào trong, đến lúc đó nhưng chính là liều chết một chiến. Nghĩ hoa sơ tuyết một đôi mắt con mắt trong âm ngao vô cùng, nhưng bên cạnh nàng người còn kéo nàng, rất tốt, rất tốt, thực có tàng bảo đồ. Hoa sơ tuyết chỉ nghĩ hung hăng đá này người một cước, ni mã có điểm đầu góc được không, đâu tới như vậy nhiều tàng bảo đồ a. Các ngươi đây là trong địch nhân cục được không? Bất quá nàng tự nhiên không dám như thế nói, viện tử hành lang dài thềm đá trên, thân đỏ quần áo anh lạc cô nương chậm dai thu hồi ra dê bản vẽ, kia động tác đã cho người nhìn ra đó là một khối bảo dấu đồ, rồi lại cho người nhìn không như vậy rõ ràng. Sau đó nàng sắc mặt trầm xuống, âm ngao mở miệng, các vị mời về đi, mọi người cũng thấy, này nhất trượng phi dám can đảm trộm tàng bảo đồ, là hắn tự mình tìm chết. Không trách được chúng ta Phượng Vũ Sơn Trang. Nói xong vung lên tay, liền cho thủ hạ vào trong, đem kia người đã chết nâng ra, nhất trượng phi bị người nâng ra thời điểm. Mọi người giành mạch rõ ràng thấy kia nam nhân sắc mặt tối được như đáy nổi giống như, móng tay đều là màu đen, tử trạng thật là khủng bố, không ít người lông tơ dựng đứng lên, tâm kinh đảm chiến. Phượng Vũ Sơn Trang tứ đại quản sự một trong anh lạc cô nương tiếng lần nữa vang lên tới, các vị mời về đi. Hy vọng những ngày tiếp theo mọi người có thể an phần thủ kỷ, chúng ta sẽ tăng cường trang viện tuần tra, nếu là phát hiện có người ý đồ bất chính, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong vung lên tay, viện tử trong người một bên nói một bên đi về, hoa sơ tuyết cùng nguyên trạm hai người đi theo người khác phía sau ra chối tây viện, thuận khoanh tay hành lang đi về, phía sau hiên viên nguyệt cùng bách lý đảm thấy phía trước thân ảnh, không nhịn được gọi một tiếng, nguyên trạm, ngọc kính. Hoa sơ tuyết vừa nghe này tiếng, ra đầu run lên, này hiên viên nguyện thật là, vì sao muốn này loại thời điểm gọi nàng a? thật là muốn nhân mệnh a. nàng nhưng nhớ được bên cạnh hắn đi theo hạ quốc thái tử cùng nạp lan du vậy, này không phải thừa lòng hại nàng sao. Nhưng nếu là nàng không trở về, càng dẫn người hoài nghi. Nguyên chạm lại là quay người chào hỏi một tiếng, hoa sơ tuyết nghe đến phía sau nạp lan du tiếng nói chuyện vang lên, lại là cùng người khác chào hỏi. Nàng nhanh chóng ngồi này không hồ sơ, rất nhanh trở về chào hỏi một tiếng, sau đó kéo nguyên trạm liền đi, nạp lan du quả nhiên không có chú ý đến nàng, đang cùng người khác nói chuyện đấy. Phía sau hiên viên nguyệt nhìn phía trước hai người không nhịn được buồn cười mở miệng, này Ngọc Kính lại làm cái gì cho a thói xấu thực nhiều, vốn còn muốn giới thiệu hắn nhận thức một chút ra cắt huynh đấy. Người quản hắn như vậy nhiều làm gì? Bách Lý đàm tiếp một câu. Hai ngày này hắn cũng phát hiện này ngọc kính trói xấu là hơi nhiều, hơn nữa tính cách thập phần cổ quái, tốt nhất ít trêu chọc hắn, nếu không tất nhiên trở mặt vô tình. Một người đi đường hồi hương tuyết hải, hoa sơ tuyết cùng nguyên trạm hồi phòng, kia hiên nguyệt vốn còn muốn hỏi hỏi hoa sơ tuyết, đi như vậy nhanh làm gì, sau nhìn nhân ra hai người thân mật thám thiết vào phòng, để ý đều không để ý đến hắn nhóm một chút, không nhịn được tâm tình một ngạt xoay người tự vào tự mình ở địa phương. Hoa sơ tuyết cùng nguyên chạm hai người vào đông sương phòng, hai người bởi vì lúc trước hành động, trên người đều ra chút mồ hôi, nguyên chạm nhìn hoa sơ tuyết một mắt, vì phòng tên gia hỏa này lại động kinh, cho nên cho hắn trước tắm gội. Ngọc Kính, ngươi đi trước tắm gội đi, đêm qua liền không rửa, ta đều nghe đến trên thân ngươi chua mùi thúi. Có sao? Hoa sơ tuyết rất nhanh tiến đến tự mình giữa mùi nghe một chút, còn thực có chua mùi thối à, không nhịn được nết mày thật cao. Bất quá cho nàng đi trước tắm gội, nàng là đánh chết cũng không làm, nghị thưởng phục rất mệt mỏi bộ dáng đùn đỡ, ta mệt mỏi quá à, người đi trước rửa đi, ta đợi lát nữa lại đi rửa. Nguyên trạm liếc nàng một cái, xác định nàng cũng không có tức giận, mới yên tâm dậy thu dọn một bộ quần áo đi tắm gội, cũng không dám tại trước mặt hắn tởi quần áo, lấy phòng tên giá hỏa này lại động kinh. Gian phòng trong, hoa sơ tuyết nơi nào biết nguyên trạm trong lòng suy nghĩ, nàng tràn chưa yêu sầu. Trên người đều túi, này nhưng như thế nào xử lý, lại không thể đang tắm trong phòng tắm gội, nơi đó người đến người đi nếu là có người xông vào liền phiền toái, ngồi trong phòng xoắn suýt, đống nhiên trong đầu chợt lóe mà tới Linh Quang, lúc trước nàng cùng Nguyên Trạm đi tàng bảo các thời điểm, thi triển khinh công lướt qua nửa rảnh rỗi thời điểm, hướng về phía bắc nhìn một cái, dưới ánh trăng. Vậy sóng ngựa lăn tăng quang, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói. Phượng Vũ sơn trang phía sau tựa hồ có một mặt tao hồ, trước mắt chính là tháng 3 tháng 4, ấm áp như xuân thời điểm. Nàng không bằng đi kê hồ trong rửa quán, kia địa phương ẩn nấp, không dễ dàng bị người phát hiện. Trong lòng tưởng tượng, nàng liền có phần ép không thiết đợi, lập tức gọi bên ngoài Tiểu Đông tà vào tới. Ta Nhi, Tiểu Đông tà lắc mình liền vào tới, thẳng đến Hoa Sơ Tuyết bên cạnh, chủ tử, như thế nào? Giúp ta thu dọn một bộ quần áo, chúng ta đi hậu sơn tắm gội. Nói trong liền có một chút khoan khoái, tà nhi tắm gội cũng là vấn đề, cho nên các nàng cùng nhau đi tắm gội, đến lúc đó nàng giúp nàng thủ, nàng giúp nàng thủ, vừa lúc toàn giải quyết. Tốt, tiểu đông tà lên tiếng, liền tự đi dương quỹ trong chợ giúp hoa sơ tuyết thu một bộ quần áo, sau đó đi đến hoa sơ tuyết trước mặt, cười tít mắt mở miệng, chủ tử, chúng ta từ cửa sổ ra đi, đừng cho người phát hiện. Ừ, hoa sơ tuyết vậy, dẫn đầu lệ ra cửa sổ. Hiện tại không đi trở đến nguyên trạng trở về thời điểm nhưng liền phiền thoái, lại muốn tìm một đống lớn tính miệng, vừa lúc thừa lại lúc này rời khỏi. Hai đạo thân ảnh, kẻ trước người sau trốn ra đi, thẳng đến phượng vũ sơn trang hậu sơn. Con nguyệt treo ở giữa không trùng, lùa mỏng như nước giống như rắt xuống tới, bao phủ tất cả phượng vũ sơn trang, sơn trang phía sau, quả nhiên như hoa sơ tuyết lúc trước đoán nước lượng giống như có một tọa không lớn không nhỏ ao hồ, ao hồ phía bắc gần sơn. Ngọn núi chẳng hề cao, xanh đen hình như cùng nhau cái chán, mông lung ánh trăng chiếu vào mặt hồ trên, gió nhẹ thổi qua, ba quang bảy bảy, hoa sơ tuyết nhìn một cái, bốn phía một người ảnh cũng không có, hơn nữa nơi đây xa rời khỏi phượng. Vũ Sơn Trang không ngắn khoảng cách, phải không người tới đây bên này, nghị phất tay ra hiệu tiểu đông tà đứng ở chỗ không xa giúp nàng thủ, nàng tự mình nhẹ chân nhẹ tay thoát y hề phủ, sau đó từ bích hồ một góc dưới nước, thấm lạnh hồ nước. Bởi vì ban ngày ánh mặt trời chiếu rọi, thế nhưng còn phát ra ra hơi nóng hơi thở, lúc này cả người ngâm ở trong nước, nói không ra thoải mái, quanh thân khoan khoái, hoa sơ tuyết nhịn không được nhắm mắt lại, đem cả thân thể mai phục ở trong nước, chỉ lộ ra. Một khuôn mặt tới, liền vào lúc này, đột nhiên rầm một thanh âm vang lên, có người từ hồ nước trong chui ra, đen như mực nước ném qua không trùng, thủy hoa tiên trên mặt hồ, hình như hạt hạt minh châu kia lập thể như điêu khắc giống như hoàn mỹ mặt mũi, bởi vì ở trong nước hồ ngâm qua, cho nên ướt đầm dề trốn sáng bóng, lúc trước mất nước mà ra thời điểm quanh thân sắc khí, nhưng theo hắn chui ra mặt hồ, kia đậm đặc sắc khí nháy mắt hóa đi, chỉ thừa lại đầy mặt tà mị ánh sáng rực rỡ, khỏe môi vậy ra khiêu gợi, quyến rũ cười. Nguyên lai like là Ngọc Kính A, tốt đúng lúc. Hoa sơ tuyết lúc trước là hoàn toàn ngây người. Bởi vì nàng nằm mơ cũng không có nghĩ vào trong hồ nước thậm chí có người, này người còn ẩn tại hồ nước trong, hơn nửa ngày không có động tĩnh Hiện tại nghe đến hiên viên Nguyệt lờ đờ bể vài tứ cùng tiếng nói chuyện, nàng đống nhiên tỉnh táo, trước mắt như thế nào xử lý. Vẫn không nhúc nhích chỉ lộ ra một cái đầu, sau đó khỏe môi kéo ra cứng ngắt tươi cười, hướng đối diện hiên viên Nguyệt chào hỏi. Hiên viên huynh, tốt đúng lúc A, ngươi cũng tới gọi con A. Nàng đều muốn khóc. Mặt trên tươi cười như thế nào nhìn như thế nào quái Hiên viên nguyệt thâm thúy con ngươi càng phát u ám Khỏe môi ý cười càng sâu Trước mắt bốn phía không người Hắn nhất định muốn hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ tên gia hỏa này Nhìn xem hắn vì sao tổng là thấy hắn vẻ mặt đề phòng Tựa hồ cùng hắn có cái gì thù kết dường như Liền giống như giờ phút này Mặt trên tươi cười có thể sánh bằng khóc đều khó nhìn Hiên viên nguyệt thân thể một động Liền hướng hoa sơ tuyết bên cạnh sắp xếp đi Tiên hơi lộ ra ra bộ ngực, khêu gợi tinh trắng, không một tia sẹo. Lôi, hoàn mỹ được như điều khác ra, nhưng hoa sơ tuyết nơi nào có lúc trong thưởng thức, tuy rằng là ban đêm, hai người cách khá xa một ít, còn có thể phát hiện không được cái gì, nếu là cách gần đó, này nam nhân không chỗ nào cầm kỵ tình hung dưới, nàng cũng thật không cam đoan nàng sẽ không bị phát hiện, nghị sát mặt trầm xuống, dốc mở miệng, đứng lại. Hiên viên Nguyệt theo lời dừng lại động tác, Thân thể ở trong nước hồ chìm nổi trôi dạng, mực phát trôi nổi ở trong nước, hình như một đóa màu đen hoa sen, kêu mê ly yêu chỉ mắt, mị hoặc lòng người ý cười, khiến cho hắn giờ phút này xem ra liền như một cái không có hảo ý ác ma, mà nàng liền thành ma chảo dưới đợi cắn nuốt con dê con, vô lực đến cực điểm. Nhưng bọn hắn tiếng nói chuyện còn kinh động rời khỏi bờ không xa tiểu đông tà, nàng thân hình chợt lóe liền chạy tới, một thấy hồ trong hiên viên nguyệt, nhịn không được kinh hô. Công tử, hoa sơ tuyết sợ nàng kích động bại lộ của nàng thân phận, cho nên nhanh chóng một nhấc tay mở miệng, không có chuyện gì, ta cùng hiên viên huynh cũng thật là hữu duyên, thậm chí ngay cả gội quán cũng có thể gặp được cùng nhau, hữu duyên à, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, chủ tử, tiểu đông tả tuy rằng lo lắng, bất quá cũng biết trước mắt không nên kinh động này nam nhân, nếu không hắn tất nhiên ngờ vực, nhưng nàng thực tốt lo lắng chủ tử à, bất quá theo lời lui xuống. Một bước chân cũng không dám rời khỏi, đợi lát nữa chủ tử một đều, nàng liền sông đi tới cùng nàng liên thủ đối phó này nam nhân. Giữa hồ không xa hiên viên nguyệt hơi híp mắt lại con mắt, khiếp người ánh sáng rực rỡ liếm liếm mà lên, vừa rồi chủ tớ hai người động tác đã rơi xuống tại đáy lòng của hắn, rõ ràng là có điều cố kỵ, bọn hắn đến tuột cùng tại cố kỵ cái gì, hiên viên nguyệt không nhịn được nghĩ đến cho tới nay này ngọc tính đều cùng người bình thường không giống nhau, nhất là đối hắn. Tựa hồ tổng phòng hắn, hắn đến tuột cùng là làm cái gì chọc cáo của hắn chuyện, chẳng lẽ hắn kỳ thật nhận thức hắn? Nghĩ như thế, đáy mắt lập tức quàng lên thâm trầm, khí mắt nhìn tròng chọc người đối diện, chỉ thấy hắn chỉ lộ ra một cái thanh diễm mặt mũi tới, này khuôn mặt bóng loáng nếu mỡ đông, mi hết sức nhỏ được hình như chân trời trăng non lưới liềm, mi dưới con ngươi đen nhánh một mảnh, hồ nước nhẹ dạng làm nổi bật ở trong đó, tảng lớn mây quang, khó bề phân biệt, này mắt đáng chết xinh đẹp thậm chí có một chút quen thuộc, hắn chỉ nhìn qua một người mắt như thế đẹp, tối mà sáng, không chỉ như thế. Kia kiêu ngạo rất lỗ mũi, nho nhỏ non mịn môi, không có giống nhau không phải cùng trong đầu vóc hắn người kia trùng điệp, trong lòng trong phút chốc dâng lên triều dâng, trước mắt liền đem hắn đánh trúng, nguyên lai like hắn sở muốn liền ở bên người, chỉ là ánh mắt lần nữa sâu đi xuống, khó trách nàng lần đầu tiên nhìn thấy của hắn thời điểm, từ chối không gặp mặt, mỗi lần gặp được của hắn thời điểm liền trốn tránh của hắn sơ coi, nguyên lai là bởi vì trong lòng nàng bất an a, tốt, thật là rất tốt. Hiên Viên Nguyệt đột nhiên cuồng phóng một cười, nhìn chòng chọc người đối diện, ám tử tính chọc người nói vang lên. "Ngọc Kính, ngươi nói tình cảnh này quả nhiên là cho lòng người đầu tình chút bắt đầu khởi động, chúng ta hai cái không bằng tương thân tương ái một phen ra sao?" Hiên Viên Nguyệt dứt lời, một đôi mắt liền gắt gao nhìn chòng chọc người đối diện nhi, con ngươi trong tràn đầy ẩn ám sùng lực nghiền ngẫm đùa tên gia hỏa này ai cho nàng dám can đảm tại ngày đại hôn đà hôn không chỉ như thế vừa thấy mặt còn cùng hắn bảo trì thần bí rất ghê tởm hiên viên nguyệt càng nghĩ càng ngực khó chịu cho nên khỏe môi ý cười càng tệ ác dưới ánh trăng hoa sơ tuyết sắc mặt điểm điểm trắng thân thể lui về sau một ít thấy hiên viên nguyệt lòng không khỏi có phần đau vốn định buông tha nàng nghĩ nghĩ lại không cam chịu lòng cho nên nhìn xuống ngươi quên ngươi là danh thảo có chủ người. Hoa sơ tuyết cũng không quên lúc trước hắn theo như lời nói, hơn nữa hiện tại nàng nhưng nam tra ôi, như thế nào có thể tương thân tương ái vậy, chẳng lẽ nói hiên viên nguyệt kỳ thật là cái nam nữ đều sơ chủ, này rất đáng hận, một bên nghĩ một bên âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng kia chủ bỏ xuống ta không gặp, trước mắt ta nhìn ngọc kính, liền có động lòng cảm giác, không bằng chúng ta tới một đoạn khác tình yêu ra sao. Không, ta cũng không này thói quen. Hoa sơ tuyết hổn hển hừ lạnh. Tùy theo vừa nhấc tay nghĩa chính nghiêm từ mở miệng, rời khỏi ta xa điểm, ta là bình thường người, ta không cùng ngươi làm loạn nam nam quan hệ. Chẳng lẽ ngươi không thấy ta kỳ thật rất có mị lực, ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ bất phàm sao? Chúng ta hai người cùng một chỗ, há không hâm mộ tử biệt người. Hiên viên nguyệt gặp nàng khí trắng mặt, càng phát đầy mặt ý cười, thân thể lại tới gần phía trước một ít, hoa sơ tuyết lại lui về sau một ít, nếu không nhìn xuống, nàng đều muốn thét trói thai. Sau đó cùng hắn đánh nhau, nhưng là nàng nhất xuất nước liền lộ ra họ thân hình, liền sẽ lộ ra sơ hở, cho nên chỉ có thể nhịn, nghe hắn khoe khoang tự thổi nói, không nhịn được gì một tiếng kinh miệt. Người ít không biết xấu hổ, loại này dơ bẩn tư tưởng, sinh được lại đẹp cũng là cái thương phong bại dục Hiên viên nguyệt không có tức giận bực bội, khoe môi ý cười càng phát đầm đặc, liền giống như ngọ dạ hiểu thả tại giữa hồ trên màu đen cây thuốc phiện, mang đầy thân yêu khí. Của hắn con ngươi bởi vì nhiễm hồ nước gầm ức khí, mở mịt mê ly, tình ý mê mẩn. Ngọc Kính, nam nhân cùng nam nhân trông như thế nào liền đổi phong bại tụ, kỳ thật xa so tưởng tượng tốt đẹp, chúng ta không như lai like thử một lần đi, ngươi liền đi theo ta đi. Hiên viên Nguyệt Tà mị nói xong, thân hình một động hướng về hoa sơ tuyết bên này đánh tới, hoa sơ tuyết kia kêu, kêu một cái khi a cả khuôn mặt đều thay đổi xanh, mắt thấy kêu cao đại cao ngất thân ảnh hướng bên này đánh tới. Ngọc trưởng dốc vỗ hồ nước, hồ nước tué lên mấy ngàn đóa bọt nước, bọt nước toàn rơi xuống, liền tựa ngàn đóa hoa sen thổi qua, giữa hồ một mảnh nát vụn, lúc này không đi càng đợi khi nào, hoa sơ tuyết cũng bất chấp có thể hay không bị hiên viên nguyệt nhận ra, thân hình một. Cang liên muốn rời đi, nàng không muốn cùng này, nam nữ đều sơi nam nhân đợi cùng một chỗ. Bất quá nàng thân thể nhảy đến giữa không trung lúc, đột nhiên bị cùng nhau bố trí đòi cho chặn eo chói chặn. Lần nữa thẳng tắp rơi xuống đến hồ nước trong, bùng hèn hạ dậy vô số bọc nước, tùy theo còn nghe được hiên viên Nguyệt biếng nhắc vô lại tiếng vang lên. Ngọc Nhi, chúng ta tới thử thử đi. Ánh trăng bao phủ mặt hồ, lúc trước tué lên bọt nước tối lui, hiên viên Nguyệt tay nắm cùng nhau bố trí đòi, kêu bố trí đòi cuộn chặt hoa sơ tuyết eo, hoa sơ tuyết nặng thân nước trong, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, trong lòng lại thập phân không thoải mái, hung hăng nghĩ đợi lát nữa muốn hay không bỏ đi hắn. Đối diện hiên viên nguyệt đôi mắt như trước tình ý mê mẩn, khóe môi là gọi hồn sợ ép ý cười, ngọc nhi, làm của ta nam xuống đi, bản công tử quyết định sẽ không phụ của ngươi. Hoa sơ tuyết lạnh suy một tiếng, nhắc nhở hắn, ngươi lúc trước còn nói là danh thảo có chủ người, lúc này liền thay đổi chủ ý, thấy rõ là cái hoa thâm, cho nên ta sẽ không tin tưởng của ngươi. Nàng nói xong dơ tay lên, lưới dao sắc bén dường như hướng quấn quýt trên eo nàng bố trí đòi bổ tới. Kêu bố trí đòi chính là hiên viên nguyệt trên người một cái áo mỏng, bị hắn thoát xuống dưới, lúc này cuốn quanh tại ngang hông nàng, mà hắn lúc này toàn thân bao phủ ở trong nước, chỉ lộ ra một cái hoàn mỹ lập thể mặt mũi, thơm thúy tràn đầy sắc dục con người, khóe môi là sủng nịch tươi cười, liền như vậy quyết định quyết định nhìn hoa sơ tuyết, tựa hồ hoa sơ tuyết thực là trong lòng hắn nhất. Để ý người, hoa sơ tuyết giờ phút này trong lòng nói không ra phẫn nộ, thực nghĩ chửi ầm lên, phiền táo cực. Không biết đến tột cùng khí này nam nhân, vẫn khí tự mình biết người không rõ, tóm lại cảm nhận đặc biệt không tốt, một trưởng bổ xuống, lấy nội lực chấn vỡ khó khăn nàng eo bố trí đòi, chớp mắt bố trí đòi vỡ thành từng mảnh, trôi nổi trên mặt hồ trên, hoa sơ tuyết nâng con mắt, đầy con ngươi đều là hàn băng, thị huyết vậy chửi ầm lên. Hiên viên nguyệt, mẹ nó rời khỏi ta xa điểm, lão tử không cùng ngươi chơi cái gì nam nam yêu, ngươi cút xa một chút cho ta, đừng bức lão tử đánh. Lão tử không sợ ngươi, xem ra là hoàn toàn bức gấp, hoàn toàn một tiếng lao tử, đối diện hồ nước trong hiên viên nguyệt một nhìn bức nàng gấp, trong lòng không nhịn được lòng đau, nhìn của nàng khuôn mặt đều xanh, trong mắt trốn soi quang, nghiến răng nghiến lợi tựa hồ nghị cùng hắn liều mạng, xem ra hắn chơi được có điểm qua hỏa, chọc cáo tên ra hỏa này, vẫn gặp tốt liền thu đi, bất qua trước mắt hắn nhận ra của nàng thân phận, là hiện tại liền nói toạc ra, hoặc là giả giả không biết đấy. Trước mắt nếu là nói toạc ra của nàng thân phận, nàng Vân Quốc thái tử phi thân phận chẳng hề sẽ vì nàng mang tới cái gì ưu đãi, tương phản còn sẽ bởi vậy dẫn nhân chú mục, là đem nàng đặt hỏa khẩu mũi lao trên, hơn nữa nàng đã xuất hiện, tất nhiên là có chuyện gây nên, cho nên hắn vẫn không cần nói toạc ra của nàng thân phận. Trước giả giả không biết tốt, Hiên Viên Nguyệt trong phút chốc ý niệm rơi xuống đất, liền có chú ý. Lúc này hồ nước đã thật lạnh, tự mình nếu là lại không đi chỉ sợ nàng chẳng những cùng hắn tốn, còn muốn phát điên, hắn một đại nam nhân không sao cả, nàng nhưng không được, nghị dốc phá lên cười, thân thể bay lên trời, chớp mắt hướng bờ hồ trên tuổi đi. Ngọc kính, ngươi cũng thật là tốt chơi, bản công tử chỉ là treo chọc người thôi, ngươi thế nhưng thực mắc lửa, thực tốt chơi. Hắn chớp mắt rơi xuống đến trên bờ, tùy theo áo bào ra thần, rất nhanh liền mặc tốt, này trùng quanh công sức, cũng bất quá nháy mắt. Hoa sơ tuyết nhìn hắn lên bờ. Nghe của hắn tiếng cười, mới biết hắn chẳng qua là vì đùa nàng mà thôi. Lúc trước một khoảng nhiều lần gần điên cuồng lòng cuối cùng rơi xuống đất. Nàng nói không ra lúc trước là vì vì sợ hai hắn đem nhìn thấu tự mình mà cáo, vẫn bởi vì hắn nói muốn tới trận nam nam yêu mà cáo, tóm lại hết sức tức giận. Lúc này lợi đến hắn rời tách hồ, chỉ thấy là quanh thân mềm yếu, lại có loại mềm nhũn không thể cảm giác. Bờ trên, thân bạch đi hiên viên nguyệt lười nhác mở miệng, ngọc kính Bản công tử mệt mỏi, không đùa ngươi, bản công tử tự đi ngủ. Nói thân hình một túng liền lắc mình rời khỏi, bắt đầu trước hoa sơ tuyết còn lo lắng hắn lại ngược trở về, cho nên chôn trong hồ nhúc nhích một chút cũng không dám, chờ đến xác định bốn phía không người thời điểm, nàng mới hướng về bờ trên gọi một tiếng, tà nhi. Tiểu đông tà chạy vội mà tới, một nhìn hồ trong không có người khác, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó quan tâm hỏi thăm, công tử ngươi không có chuyện gì đi. Không có chuyện gì, ta nhi ngươi cũng xuống dưới ngâm một hồi đi. Hoa sơ tuyết không quên tiểu đông ta còn không có rửa quá vậy, cho nên gọi nàng, tiểu đông tà đáp lại một tiếng, ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhìn phạm vi vài trăm thức một người ảnh cũng không có, lúc trước kia hiên viên nguyệt rời đi, nàng là thấy. Hoa sơ tuyết lúc trước ngâm tốt đại một hồi, thân thể đã thật lạnh, cho nên tiểu đông tà một chút nước nàng liền đơn giản rửa một chút. Sau đó lên bờ mặc áo trợ giúp tiểu đồng tà thủ, chủ tớ hai người rất nhanh rửa tốt, sau đó cùng nhau lắc mình rời khỏi hậu sơn mỹ hồ, hồi hương tuyết hải mà đi. Hai người như trước như tới lúc giống như, từ cửa sổ trốn vào trong, người vừa rơi xuống đất, liền nghe đến cùng nhau mát lạnh tiếng vang lên, các ngươi lén lén lút lút đi đâu. Nguyên trạm chính đoan ngồi trong phòng cái sập trên đọc sách, lúc trước hắn tắm gội tốt, vào phòng tới liền không thấy tên ra hỏa này. Không nghĩ tới bây giờ vừa xuất hiện lại thần thần bí bí từ cửa sổ trốn vào tới, rõ ràng là không làm chuyện tốt, không biết bọn hắn chủ tớ hai người ra đi làm cái gì, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Hoa sơ tuyết vừa nghe của hắn hỏi han như thế nào như vậy quái vậy, lạnh liếc hắn một cái, sau đó phân phó tiểu đồng tà, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, thủ hạ đi nghỉ ngơi. Tiểu đồng tà lắc mình liền ra đi, gian phòng trong, nguyên trạm còn nhìn tròng trọc hoa sơ tuyết gặp nàng tóc gớt đầm dề rõ ràng là rửa quán, không nhịn được kỳ lạ mở miệng, ngươi tại đâu tắm gội, tóc còn sen lẫn trong lứa nước, nước, cũng không sợ cảm lạnh. hắn nói xuống đất tìm một đồng làm vải đông đi qua, đưa tới hoa sơ tuyết trước mặt, ra hiệu hắn trả sắt tóc. hoa sơ tuyết khẽ vươn tay tiếp qua kia làm bố trí, động thủ cho tự mình sắt ngẩng đầu lên phát tới. nguyên trạng chính chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên chốt mũi trong tràn ngập một dòng hắn thập phân quen thuộc hương vị, hắn nhịn không được nhử mi. Hoài nghi tự mình nghe lầm, nơi này như thế nào sẽ có hoa sơ tuyết hương vị vậy, nhưng hắn lại nghe nghe, này hương vị chính là từ ngọc kính trên người phát ra. Nguyên chạm túi đầu nhìn sát tóc hoa sơ tuyết, con ngươi chậm rãi lạnh, tay rối ra liền hướng hoa sơ tuyết mặt trên tìm kiếm, hắn cũng muốn nhìn xem này người đến tột cùng phải hay không là hoa sơ tuyết, tưởng tượng đến hoa sơ tuyết cái kia vong ân bội nghĩa yêu nữ, cuối cùng thế nhưng cho hắn hạ dược, hắn liền vừa giận vừa hờn. Bình sinh không đối bất kỳ một người động qua cảm tình, không nghĩ đến kết quả là còn bị người hèn hạ đạp đến dưới chân, cho nên hắn sao có thể không cáo? lại nghĩ. Nghĩ này Ngọc Kính liên tiếp phát sinh tình trạng, hắn càng lúc càng khẳng định, nguyên lai này Ngọc Kính đó là hoa sơ tuyết, ghê tởm. Bất quá nguyên chạm tay cũng không có đụng tới hoa sơ tuyết mặt, liền bị nàng xóa sạch, nàng không nghĩ đến nguyên Trạm hảo hảo lại đột nhiên đối nàng xuất thủ, vô ý thức một trưởng vô rất nguyên Trạm tay. Mà nguyên trạm không có chế trụ hoa sơ tuyết cảm, tay vừa đổi đổi một cái phương hướng, hướng hoa sơ tuyết chân trên sờ soạn, nữ tử chân tự nhiên bất đồng vào nam tử, nếu là bị hắn đụng đến, nàng cho dù muốn làm phản bắt bẻ đều không được. Hoa sơ tuyết không biết nguyên trạm đống nhiên nổi điên làm gì, nàng lúc trước được hiên viên nguyệt treo đùa, cho nên giờ phút này tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục, nơi nào sẽ nghĩ tới tự mình mùi hương thân thể vị đã tiết lộ bí mật. Cho nên Nguyên Trạm mới nghĩ vạch trần nàng, bất quá một thấy Nguyên Trạm xuất thủ hướng của nàng hạ bàn bắt đi, nàng nhanh chóng hướng phía sau một lui, liền ngược lại đến trên giường đi, mà Nguyên Trạm cũng không có thối lui, ngược lại theo sát mà trên. Hai đạo thân ảnh trước sau hướng giường trên ngã đi, cùng một thời gian, cửa đụng một tiếng bị người đẩy ra. Phòng bên trong hai người cả kinh, nhất tề rất lật giường trên, lúc lên lúc xuống hai đạo thân ảnh ép chặt cùng một chỗ, Nguyên Trạm lập tức người được kêu u u hương vị. Không phải hoa sơ tuyết lại là người phương nào, một khuôn mặt nháy mắt hỏa thiêu giống như, lại nhìn hai người tư thế, trong chốc lát phản ứng không kịp trong lòng như thiêu như đốt cứ thế động không được. Mà ngoài cửa sông tới người không phải người khác, chính là hiên viên nguyệt, lúc trước biết ra hoa sơ tuyết, trong lòng thập phân cao hứng, không nhận tâm cho nàng luôn ở trong nước hồng âm, cho nên tự mình liền trước trở về, chờ đến hắn trở về phòng, đồng nhiên nghĩ đến một kiện sự. Hiện tại hoa sơ tuyết nhưng cùng nguyên trạm ở cùng một chỗ, này sao được? Hắn tuyệt đối không cho phép tuyết tuyết cùng nguyên trạm cùng nhau ở. Tên ra hỏa này nếu là phát hiện tuyết tuyết là cái nữ, nhưng liền phiền thoái, nghĩ như thế lại không ngủ được, cũng không chú ý người khác, trực tiếp liền xông vào. Chỉ là hắn không nghĩ đến, một vào tới liền nhìn thấy nam trên nữ dưới trọc người tư thế, hiên viên Nguyệt Tuấn Mỹ ngũ quan lập tức xanh, mắt thả thị huyết ánh sáng, hét to lên. Các ngươi tại làm cái gì a Phong bên trong hai người đồng thời cả kinh liền rõ tỉnh lại, hoa sơ tuyết khẽ vươn tay đẩy khai nguyên trạng, sau đó nghĩ đến vừa rồi tư thế, sắc mặt lần nữa đỏ, còn thêm trong lòng ủy khuất, hôm nay buổi tối thực mẹ hắn gặp xui, chẳng lẽ là của nàng màu đen gặp xui ngày không được. Nghĩ gắng sức một phen đẩy khai nguyên trạng, sau đó lạnh leo rét bước chừng hướng hiên viên nguyệt, nếu không phải hắn đột nhiên xuống tới, bọn hắn sẽ nam trên nữ giới tư thế sao? Ngươi lại giật kinh phong cái gì? nửa đêm không ngủ dấp chạy trong phòng chúng ta làm cái gì? Hoa sơ Tuyết mới mở miệng, Hiên Viên Nguyệt kia lòng thật lạnh thật lạnh à? Tuyết Tuyết này nói là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nàng đối Nguyên Trạm thú vị, chê hắn quấy rầy các nàng? Này sao được à? Nàng nhưng bọn hắn vân quốc thái tử phi à? Hơn nữa hắn nhớ được lúc trước nàng là đối hắn hữu tình nghĩa, nghĩ như thế, đầu sỏ gây nên rõ ràng. Hiên Viên Nguyệt thâm thúy con ngươi quảng lên lạnh sương, thân hình một túng liền hướng Nguyên Trạm thân trước trốn đi hai người rất nhanh động thủ chân tới. Hiên viên Nguyệt lệnh nặng âm ngao tiếng vang lên tới. Đi, ra đi quyết đấu. Nguyên trạm nơi nào sẽ e ngại hắn, hung chi hắn đang muốn cùng hắn đấu đấu vậy, hiện tại hắn có thể trăm phần trăm đích xác quyết định, ngọc kính đó là hoa sơ tuyết, cho nên hắn làm hoa sơ tuyết mà chiến, trong lòng cao hứng, nghĩ lác mình liền lĩnh đi ra ngoài trước. Hiên viên Nguyệt theo sát phía sau mà ra, cửa trước mấy người quan sát, ồn ào một tiếng cho ra đường tới. Cho này hai tôn thần ra đi. Tiểu đông tạ tự nhiên cũng nghe đến động tĩnh, một nhìn hai nam nhân đi, lắc mình liền hướng về vào tới, sau đó vẻ mặt lo lắng mở miệng, chủ tử, bọn hắn hai cái đánh nhau, sẽ không có chuyện đi. Hoa sơ tuyết cả đêm bị gây sức ép được đủ sặc, thật sự lười phải chú ý kia hai cái động kinh nam nhân, một đầu ngược lại hướng giường lớn trên, đã rơi xuống giày ngủ giấc, cho bọn hắn đánh tới. Ta nhi, ngươi ở trên giường nằm một lát đi. Cả hai người võ công đều hết sức lợi hại, một chốc khó gặp thắng bại, cho nên các nàng vẫn ngủ rớt đi, nói chưa chắc bọn hắn một thấy đánh tới hừng đông vậy, kia các nàng lại là tiện lợi. Hoa sơ tuyết mới mở miệng, tiểu đông tà liền tán đồng gật đầu, sau đó liền trong phòng cái sập ngủ một lát. Bất quá huyên viên nguyệt cùng nguyên trạm một trận cũng không có đánh tới hừng đông, nay khởi nguyên vào hai người nói tốt không cần nội lực, không cần nội lực cũng đánh rất dài thời gian, hai người đều phụ thương. Một người gò má tối một khối lớn, một nhân thủ trên giọt máu. Hai người hồi phòng một nhìn, chỉ thấy giường trên tên ngủ được miễn bản nhiều hương. Hai người nhất thời không lời, bọn hắn sao như vậy khổ mệnh a? Gặp gỡ như vậy cái không tim không phổi tên, đã không chú ý bọn hắn, cũng không lo lắng bọn hắn. Dương trên, hoa sơ tuyết đang ngủ mê mệt, nơi nào biết hai nam nhân giờ phút này chính tâm có đoán như vậy, nghe đến tiểu đồng tả khẽ gọi tiếng. "Công tử, công tử tỉnh tỉnh." Làm gì? Hoa sơ tuyết biểu môi kêu gào một tiếng, đổi tư thế tiếp tục ngủ, phòng bên trong hai nam nhân sắc mặt càng thêm đen, cuối cùng hiên Viên nguyệt cắn răng một cái, trầm rộng mở miệng, ngươi không cùng ta đổi phòng trong, ta quyết định rời tới cùng nhau ở, hắn muốn chặt chẽ coi chừng nguyên trạm này cái tiểu nhân, thế nhưng dám can đảm đối tuyết tuyết động tay động chân, nhất là tuyết tuyết, ngươi có hay không điểm nữ nhân chi giác ga? Không được. Nguyên trạm phản đối. Làm sao có thể cho Hiên Viên Nguyệt rời tới phòng ở vậy, chẳng lẽ nói tên giá hỏa này cũng phát hiện sơ tuyết thân phận, cho nên mới sẽ chạy tới cùng hắn đánh nhau, sau đó động kinh muốn ngủ trong phòng bọn họ. Bất quá Hiên Viên Nguyệt một nhìn hắn ánh mắt hoài nghi, rất nhanh mở miệng, ta thích ngọc kính, cho nên quyết định cùng hắn một phòng. Hiên Viên Nguyệt sợ lộ ra ra sơ hở cho Nguyên Trạm nhìn giá hoa sơ tuyết là nữ nhân chuyện, mà Nguyên Trạm cũng sợ Hiên Viên Nguyệt nhìn giá hoa sơ tuyết là nữ tử chuyện cho nên hai lòng người trong đều có dầu diếm, mới cùng lúc kiên trì muốn cùng hoa sơ tuyết một phòng. Ngoài cửa phòng, có không ít hạ nhân tại nghe lén, sau đó đồng thời ở trong lòng nhắc tới, Ngọc Kính, ngươi chính là cái yêu nghiệt, nhìn xem hai nam nhân vì ngươi điên cuồng. Về phần đương sự giả, tiếp tục ngủ rất ngon, phòng bên trong tiểu đông Tả một nhìn không phải chuyện A, nhanh chóng đối hoa sơ tuyết lỗ thai kêu lên. Công tử, bọn hắn đều muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ, Lời này vừa nói ra, hoa sơ tuyết như bị xét đánh, rất nhanh nghiêng người ngồi dậy, ai, ai dám. Nói liền mở to mắt ra, liếc nhìn phòng bên trong một vòng, liền thấy hai cái người cao ngựa lớn nam nhân hướng dường trước một đứng, chăm miệng một lời mở miệng, ta. Các ngươi cái gì ý tứ? Hoa sơ tuyết nhất thời có phần phản ứng không kịp, cho nên nhíu mày chừng hai nam nhân, một bên tiểu đông tà thở dài, chủ tử ngươi có thể biểu hiện được càng cực phẩm một chút sao? Nhanh chóng tiến đến hoa sơ tuyết bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Chủ tử, bọn hắn hai cái nói muốn cùng người cùng nhau ngủ này phòng. Hai cái. Hoa sơ tuyết cả kinh, rốt cục triệt để tỉnh, chỉ hiên viên nguyệt cùng nguyên trạm hai người, vì sao đều muốn ngủ này phòng A. Ngoài cửa, một thân ấm áp dung bách lý đàm đi vào tới, đối hoa sơ tuyết chậm rãi mở miệng, tội nghiệt ra tội nghiệt. Hoa sơ tuyết cả khuôn mặt đều tối, nàng là làm gì? Một hồi đánh nhau một hồi chạy tới tội nghiệt, trong lòng cái kia khi a, cuối cùng nhịn không được chỉ bách lý đảm lỗ mùi mắng, nghiệt ngươi cái hồn a, lại nghiệt đem ngươi nghiệt chết. Này dưới đến phiên bách lý đảm mặt đen, như vậy không nhã công tử, bọn hắn hai cái như thế nào liền điên dường như mê muội vậy, xem ra trong đó nổi tiếng đường a, không bằng hắn cũng cùng nhau lưu lại quan sát quan sát, nghĩ như thế bách lý đảm ôn tổn lễ độ hơi vạch ngôi, chậm rãi mở miệng. Đã mọi người đều thích cùng Ngọc Kính cùng nhau ở, không bằng ta cũng cùng nhau rời qua tới đi, chúng ta bốn người cùng nhau ở. Hoa sơ tuyết xác định này mấy người đều điền, cho nên mới sẽ nửa đêm không ngủ giấc chạy đến trong phòng nàng phát thần kinh, nghĩ cả khuôn mặt tối, một chỉ ngoài cửa. Muốn động kinh toàn đi ra ngoài cho ta, vì sao các ngươi đều muốn ở nơi này của ta, vì sao không phải các ngươi ba cái ở chung. Chúng ta ba ở chung. Hiên viên nguyệt mặt trên khoác lên suy nghĩ sâu xa, đúng, chỉ có bọn hắn ba cái ở chung mới là thực, tuyết tuyết nhưng cái nữ, nếu là cùng người khác ở chung cùng của nàng danh dự tóm lại không tốt đẹp, nghĩ lập tức tán đồng gật đầu, tốt, chúng ta ba ở chung. Nguyên trạm vốn không đồng ý, hắn vốn ở được hảo hảo, bằng cái gì rời đến hiên viên nguyệt bọn hắn gian phòng đi à, bất quá tưởng tượng đến hiên viên nguyệt cùng bách lý đàm tất cả muốn rời đến trong phòng hắn, kia hoa sơ tuyết thân phận không phải rất nhanh liền bại lộ. Nghĩ như thế, cuối cùng ngược lại đồng ý. Tốt, kia chúng ta ba người một gian phòng, nơi này tặng cho Ngọc Kính. Nói xong ba người đồng thời nhìn một cái, sau đó mở miệng, đi. Gian phòng bên trong hoa sơ tuyết còn có phần phản ứng không kịp, lúc trước nhìn bọn hắn kia tư thế tựa hồ đánh chết cũng muốn ngủ trong phòng nàng vậy, không nghĩ đến chớp mắt công sức, liền ba người một phòng, bất quá nảy đến tuột cùng là nổi cơn điên gì a. Tiểu đông tả cũng sắp xếp tới đây hỏi thăm. Công tử, ngươi nói bọn hắn là như thế nào? Suy đoán cô thói xấu, rất buồn ngủ a, chúng ta ngủ đi. Này dưới nàng một người một phòng thật là rất tốt, dùng không lo lắng. Nghị khỏe môi cuối cùng lộ ra ra một nụ cười tươi tắn tới. Tiểu Đông Tả cũng có phần cao hứng, mặc kệ kia chút người giật kinh phong cái gì, tối thiểu hiện tại chủ tử an ninh, một người được một gian cư phòng, về sau thuận tiện được nhiều. Một đêm này, Hoa Sơ Tuyết cùng Tiểu Đông Tả hai người ngủ được đặc biệt hương. Sáng ngày thứ hai lên dùng đồ ăn sáng thời điểm, lại phát hiện ba nam nhân cái cái tinh thần không rất tốt, tựa hồ một đêm không ngủ dường như, hoa sơ tuyết kỳ lạ như mày, vẻ mặt quan tâm hỏi thăm, ngủ không ngon. Ba mọi người mặt trên lồng lạnh xương, ai cũng không phản ứng nàng, hoa sơ tuyết tự đòi không thú vị, sờ sờ lỗ mũi, vùi đầu ăn đồ ăn sáng, bất quá nàng là không chịu ngồi yên người, nghĩ đến đêm qua sự tình lại không nhín được, nhỏ giọng hỏi. Các ngươi nói đêm qua kia tàng bảo đồ là thực sao? Lần này Hiên Viên Nguyệt nhíu Mày nhìn phía nàng, khỏe môi câu một chút, xem như đáp cùng nàng. Nguyên Trạm nghiêm túc nghĩ một chút, sau đó tờ GMON lắp đầu, ta tổng cảm thấy kia tàng bảo đồ không như là thực, các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như thật là tàng bảo đồ, lại là ra dê, theo lý phải bảo tồn thật sự tốt, nhưng đêm qua ra dê tàng bảo đồ thế nhưng rất cũ kỷ, rõ ràng là cố ý gian lận. Nguyên trạm vừa nói xong hoa sơ tuyết liền lộ ra ra tán thưởng mâu quang nhìn hắn, một bên hiên viên nguyệt trong lòng thập phân không phải mùi vị, hư lệnh một tiếng, này cái đạo lý ai không biết ta. Nguyên trạm sắc mặt lập tức tối nặng, trừng hướng hiên viên nguyệt, khó được tức sủi bập mép, rất có muốn lại đánh nhau tư thế, hoa sơ tuyết nhanh chóng mở miệng, tốt, các ngươi hai cái sáng sớm làm cái gì, chúng ta vẫn sớm điểm xử lý trọng yếu chuyện đi. Bách lý đàm chọn cao mi. Vẻ mặt nhìn vợ kịch hay nhìn chồng trọc hoa sơ tuyết mặt, rất có có yêu nghiệt tại này, nhanh tới thu yêu ý tứ cảm xúc, khiến cho nàng nhịn không được lệnh trứng mắt một cái. Bất quá may mà hiên viên Nguyệt cùng Nguyên Trạm không lại trợn mắt nhìn nhau, còn lại là kế tiếp nghiên cứu thảo luận. Giang hồ thần thâu nhất trượng phi tuy rằng trộm thuật nổi tiếng, khinh công cũng không tệ, nhưng là không nghe nói hắn đối cơ quan cũng thành thạo. Hiên viên Nguyệt tờ dịch giờ môn mở miệng, đối với này nhất trượng phi hắn vẫn hiểu rõ cho nên của hắn nói, rất rõ ràng cũng là chấp nhận nguyên chẳng nói, thuyết minh đêm qua tàng bảo đồ cùng với nhất trượng phi chúng độc đều là cái câu đố, như vậy đây chính là một cái cục hoa sơ tuyết ánh mắt lóe ra, đã bọn hắn không cho rằng này tàng bảo đồ là thực, như vậy tất nhiên sẽ không vào âm đồng sơn, cứ như vậy nàng liền có thể bảo vệ âm đồng sơn không ngại. Nghĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoài cửa hiên viên nguyện thủ hạ Đỗ kinh hồng đi vào tới, cung kính bẩm báo. Công tử! Ngoài cửa có hạ quốc Thái tử cầu kiến. Nơi này chính là hạ quốc địa bàn, cho nên ra cắt doanh cũng không có che giấu tung tích. Đương nhiên hắn cũng không có nơi nơi ồn nào chẳng qua bởi vì cùng hiên viên nguyệt đám người là quen biết cũ, cho nên mới sẽ lấy chân thật thân phận bẩm báo. Hoa sơ tuyết vừa nghe ra cắt doanh, liền nghị đến ra cắt doanh bên cạnh nạp lan du tới. Sắc mặt khẽ biến thành hơi ám, bất quá nàng buổi sáng thời điểm. Riêng đem mi họa được đậm một ít, mặt khác lại dịch dùng một chút. Tuy còn có phần nạp lan du, mẫu thân bóng dáng, nhưng không nhìn kỹ nói, căn bản liền sẽ không phát hiện, hơn nữa nạp lan du vài tuổi thời điểm kỳ mẫu liền chết, cho nên lại như thế nào cũng sẽ không nhớ được như vậy rõ ràng. Nghĩ như thế, sắc mặt liền thản nhiên, như trước gan tĩnh dùng đồ ăn sáng. Hiên viên nguyệt nghiêng đầu nhìn một cái hoa sơ tuyết gặp nàng không sao động tác, liền phất tay ra hiệu đố kinh hồng, đi đem ra các thái tử mời vào tới. Vâng. Công tử. Đêm qua hiên viên nguyệt động kinh sự tình, khiến cho Đỗ Kinh Hồng đối với Hoa Sơ Tuyết rất có phê bình kính đáo. Lúc này một nhìn thái tử hướng Hoa Sơ Tuyết nhìn, không nhịn được lòng lạnh, thái tử sẽ không là đã rời tình đi, đem lúc trước thái tử phi quên, hiện tại thích một nam nhân đi, nghĩ như thế, thật là hận không được lấy đao chém Hoa Sơ Tuyết, khí hung hăng đi ra ngoài. Đường trên, hiên viên nguyệt nơi nào biết thủ hạ quán nghiệm, tao nhã kẹp thức ăn tiến dần lên Hoa Sơ Tuyết chén trong. Lười nhát tiếng mang một ít nhu tình, chậm rãi mở miệng, này mùi vị không tệ. Hoa sơ tuyết không nói chuyện, liền tự kẹp ăn luôn, kia một bên nguyên chạm sắc mặt liền nặng, động tác gọn gàng kẹp một đua thức ăn bỏ vào hoa sơ tuyết chén trong, sau đó dùng so hiên viên nguyệt càng thanh nhuận tiếng mở miệng, ngọc kính, ngươi ăn nhiều một chút, rất gầy. Hiên viên nguyệt kêu kêu một cái tức giận bực bội a sâu không lường được con ngươi trong quảng lên mưa rền gió dữ quanh thân lạnh lùng băng hàn cửa trước thủ hạ cái cái sợ hãi, đáng tiếc nguyên chạm lại không có e ngại, hắn cũng không phải bị doa đại. Bách lý đàm mâu quang lần nữa đối trên hoa sơ tuyết con người, rõ ràng chiếu ra một ít nội dung. Phong ba lại dậy, hoa sơ tuyết thập phân nhức đầu trước mắt cục diện, nàng không biết này hai người là giật kinh phong cái gì, vì sao cái cái tranh cho nàng gấp đồ ăn vậy, nàng là vô luận ra sao cũng nghĩ không đến tự mình thân phận tiết lộ, lại là nghĩ đến chẳng lẽ này hai người thiên sinh nhìn không thuận mắt cho nên chăm nhìn chăm ghét sao. Đáng thương vô tội nàng thành cái cảo A. Suy đoán bị hai người biết nàng giờ phút này ý nghĩ, không phải tức chết không thể. Phòng khách trên chính gấp đồ ăn kẹp được hoàn, hoa sơ tuyết trước mặt, chén trong xếp rất nhiều thức ăn, ngoài cửa bước chân tiếng hợp thời vang lên, cuối cùng giải cứu nàng. Một thân màu đen cởm áo ra cắt doanh lĩnh nạp lan du đi vào tới, ra cắt doanh mặc kệ khi nào chỗ nào, vĩnh viễn ăn mặc màu đen y hề phục. Trước ngược hắn theo dương nanh múa vớt tiền mãng, thập phân âm trầm, cả người cũng rất lạnh lùng, quanh thân hôi hổi lệ lạnh leo khí, bên người nạp lang du, lại là cùng hắn hoàn toàn tương phản, một thân ấm áp dung, an mặc băng hồ làn chỉ bạc phát họa cúc bách nhật cầm áo, eo rủ một đồng thông hiểu ngọc bội, quanh thân trên giới ung ung thanh hoa, nếu không phải biết rõ tâm kế của người này nhiều hơn, chỉ sợ liền sẽ bị hắn giờ phút này giả như sở mê, hoàn toàn là một cái khiêm khiêm quân tử hình tượng cho rằng hắn là Hoa Sơ Tuyết danh phận trên anh trai, nhưng là Hoa Sơ Tuyết đối hắn hoàn toàn không, có nửa điểm mượn tử tình tiết, cho nên Gia Cát Doanh cùng Nạp Lan Du đi tới, nàng liền như không thấy dường như, tiếp tục túi đầu ăn của nàng đồ ăn sáng, thích ăn ăn luôn, không thích ăn đích thực đồ sạch, nàng mới không chú ý là ai kẹp trò của nàng. Gia Cát Doanh cùng Nạp Lan Du vừa đi vào tới, liền thấy một người vùi đầu đông ăn, trước mặt chén trong xếp một xếp thức ăn, hai người một nhìn vô ý thức nhíu mày. Này người như thế nào cũng cái quỷ chết đói đầu thai dường như, Nghị con ngươi trong ẩn có khinh thường, cho nên không lại nhìn chăm chú Hoa Sơ Tuyết, rất thủ nhìn phía Hiên Viên Nguyệt bắt đầu chào hỏi tới. Không nghĩ đến Hiên Viên huynh bách Lý huynh thế, nhưng trước chúng ta vào Phượng Vũ sân trang, tốc độ cũng thật là nhanh. Chúng ta đường xa mà tới, tự nhiên nên nhanh chút vào tới, không như ra các huynh tại trước cửa nhà mình, nghị khi nào tới liền khi nào tới. Hiên Viên Nguyệt cười mở miệng, quanh thân lượn nhác Đảo qua lúc trước cùng Nguyên Trạm đối mắt lúc hung ác, mà lúc này Nguyên Trạm cũng khó được can tĩnh, không đi quay giày hắn cùng hạ quốc thái tử nói chuyện. Bách Lý Đàm cũng chậm rãi tiếp nối, không biết này vị Nạp Lan huynh đệ khi nào cùng hạ thái tử đi được như thế gần. Trong mắt ánh sáng lạnh điểm điểm, hắn nhưng nhớ được này Nạp Lan du lúc trước là phủ túc vương trong phụ tá, lần trước hắn phái binh tiến đến kê biên tài sản phủ túc vương lúc này người đã không trong phủ trong, hắn lại trước một bước thoát thân không nghĩ đến lần này thế nhưng đợi tại hạ quốc thái tử bên cạnh này người lòng hiểm nhưng hiểm ác thật sự nạp lan du ôn quyền đối bách lý đàm thi lễ gặp qua lan quốc thái tử hiện tại du thay hạ thái tử hiệu lực tại hạ không tưởng các vị hoàng tử long tôn thiên sinh phú quý cửa chỉ có thể dựa vào thay người mưu sự trộn lẫn miếng cơm ăn nạp lan du rất lời bách lý đàm sắc mặt lại tối một phần kia ngồi ở trước bàn ăn cơm hoa sơ tuyết nghe nạp lan du nói thiếu chút không phun ra tới Này chết nam nhân nói dối mắt cũng không chấp cái nào, nàng nhớ được hắn lần trước cùng nàng nói qua, muốn vì hắn phụ mẫu bảo vệ thù, chẳng những học thành võ nghệ xuống núi, còn tụ tập không ít người, hắn chính là cần ăn chùa người sao. Cho nên nói hắn hiện tại tại hạ quốc thái tử bên cạnh tất nhiên là mượn dùng hạ thái tử lực lượng, hoa sơ tuyết đầu góc càng lúc càng rõ ràng, này nạp lan du lần trước nói qua của nàng kẻ thù là hiên viên nguyệt, nhưng hiên viên nguyệt niên kỷ chẳng hề lớn. Cho nên nói là vân quốc hoàng thất trong người, như vậy hắn nghĩ đối phó người chính là hiên viên nguyệt cùng vân quốc hoàng thất. Nghĩ như thế, mặt trên liền lồng trên lạnh xương, nạp lan du lần này xuất hiện sẽ không là lẫn nhau mượn dùng hạ quốc thái tử lực lượng đối phó hiên viên nguyệt đi. Nghĩ nghĩ ngược lại thực có này loại khả năng, hoa sơ tuyết quanh thân quàng lên lệ lạnh hơi thở, vẫn không nhúc nhích chú ý trận trên động tĩnh. Hạ quốc thái tử ra cắt doanh khó được khỏe môi bắt lời. Nạp lan công tử nhưng bản cung tốt không dễ dàng mời tới đắc lực trợ thủ, các ngươi nhưng đừng dọa hư hỏng hắn, nếu là dọa hắn, bản cung nhưng liền tìm các ngươi hai cái đòi người. Ra cát doanh nửa thật nửa giả mở miệng, trong phòng khách hiên viên nguyệt cùng bách lý đàm nhìn nhau, sau đó đồng thời mở miệng, xem ra nạp lan công tử thành hạ thái tử bên cạnh người tâm phúc. Không dám như thế sưng. Nạp lan du tiếp tục nho nhã lễ độ mở miệng, hoa sơ tuyết luôn nhìn tròng trọc hắn. Nghĩ nhìn xem hắn phải trang đối Hiên Viên Nguyệt có rất sâu để ý, bất quá còn thực nhìn không ra, bất quá nàng là biết hắn nghĩ đối phó Hiên Viên Nguyệt, xem ra này nam nhân ẩn nấp năng lực rất lợi hại, bởi vì hắn nếu biểu hiện ra một chút để ý, Hiên Viên Nguyệt khẳng định sẽ biết được, về sau nếu là đối phó hắn, sợ là không được. Hiên Viên Nguyệt cùng bách lý đàm đám người đã không lại nhìn chăm chú nạp Lan Du, nhìn phía hạ quốc thái tử ra cắt doanh, hạ thái tử mời ngồi, ngồi. Mấy người phân vị trí ngồi xuống, ngoài cửa Ngọc Nhi cùng Châu Nhi nhị tì tiến lên phụ nước trà, liền lại lui xuống. Hiên viên nguyệt lười nhác khoát tay, hạ thái tử mời dùng trà, không biết hạ thái tử tới đây phải chăng có chuyện. Ra Cát doanh duỗi tay bưng trà tới đây nhẹ phẩm hoàn toàn, sau đó nhìn phòng trên người, biết bọn hắn tạm thời là cùng nhau, cho nên cũng không kiêng rẻ, chậm rãi mở miệng. Hiên viên huynh cho rằng đêm qua chứng kiến cái kia tảng bảo đồ là thật hay giả. Lời vừa nói ra, mấy người đều nhập thần, tất nhiên tàng bảo đồ chuyện là thập phân trọng đại, nếu như thực có như vậy một phần bảo tàng, ai không muốn muốn à, đến lúc đó nhất thống thiên hạ nhất cần đó là bạc, cho nên mọi người cùng nhau nhìn hiên viên nguyệt, nghĩ nghe một chút của hắn phân tích, chính là hoa sơ tuyết cùng bách lý đảm đám người, cũng không có chân chính nghe qua của hắn ý tứ, tuy rằng lúc trước hắn đề cập tới, nhưng kia chẳng hề là hắn chân chính ý tứ, cho nên lúc này mọi người đều nghĩ nghe một chút Hiên Viên Nguyệt có cái gì cao kiến. Hiên Viên Nguyệt nhìn lướt qua Ra Cát Doanh, khỏe môi bắt thú ám khó do ý cười, chẳng hề gấp phát biểu tự mình ý kiến, ngược lại là treo chọc dậy Ra Cát Doanh tới. Hạ Thái Tử sợ là tin tưởng kia Tàng Bảo Đồ là thực đi. Ra Cát Doanh sắc mặt chấm xuống, không sai, hắn là có phần tin tưởng kia Tàng Bảo Đồ là thực, nhưng không thể xác nhận, cho nên mới sẽ sớm tới đây cùng Hiên Viên Nguyệt thương thảo. Nếu như kia Tàng Bảo Đồ là thực, bọn hắn tất nhiên muốn độc chiếm đầu một phần như vậy đó là làm ngày sau nhất thống làm chuẩn bị trước mắt hạ quốc thực lực của một nước chẳng hề sung túc nếu là cùng vân quốc so với tới thế sai nhất đẳng nhưng nếu là được một đám bảo tàng nhưng vào hắn hữu ích chỉ là lúc này bị người vặt trần không khỏi hơi cáu mặt mũi lạnh nặng nhìn trong trọc hiên viên nguyệt đạm đạm châm trọng chẳng lẽ hiên viên huynh không muốn kia bảo tàng là thực hiên viên nguyệt cười lên càng phát biếng nhác tùy ý Nghĩ là nghĩ, bất quá sợ rằng này sự tình sau lưng không đơn thuần, thử hỏi nếu như thực có tàng bảo đồ, này sau lưng con người làm ra gì muốn xuất ra tới cùng người tự hưởng thụ, sao không tự mình tìm lợi hại nhất nhân vật họ tác, như vậy không phải càng dễ dàng sao? Hiên Viên Nguyệt một lời rơi xuống, trong phòng khách an tĩnh vô cùng, mỗi người suy tư, sau đó ra cắt doanh quanh thân dâng lên lạnh lẽo hồ, thị huyết mở miệng, nếu là này Phượng Vũ Sơn trang dám can đảm trêu đùa bản cung, Bản cung tất nhiên muốn diệt bọn hắn, một cái không giữ lại. Này nói phòng trên mấy người lại là tin tưởng, nơi này chính là hạ quốc địa bàn, tuy rằng Phượng Vũ Sơn Trang nhìn qua rất lợi hại, nhưng là hạ thái tử nơi nào người vậy, hơn nữa của hắn kiên cường cổ tay, tất nhiên sẽ không cho Phượng Vũ Sơn Trang tốt qua. Bất quá ra các doanh phát hung ác sau đó, sắc mặt lại khôi phục như thường, hắn hiện tại ngược lại thực hy vọng có như vậy một đám bảo tàng. Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm ôn tồn lễ độ mở miệng, vẫn đợi cha rõ ràng rồi nói sau, tóm lại Phượng Vũ Sơn Trang như vậy làm tất nhiên có mục đích, không đơn thuần là tàng bảo đồ chuyện. Như thế, bọn hắn như thế làm tất nhiên là có mục đích, cho nên bọn hắn mỏi mắt mong chờ, ngược lại nghĩ xem bọn hắn đến tuột cùng nghĩ làm cái gì. Ngoài cửa, Ngọc Nhi cùng Châu Nhi nhị tì đi vào tới, cung kính khép túi người tử, đối mọi người mở miệng, chúng ta nhà huyền Vũ cô nương trở về có mời các vị khách nhân đi trước vượng Vũ Sơn Trang Đại Sảnh. Bởi vì Hạ Quốc Thái Tử xuất hiện, cho nên Ngọc Nhi cùng Châu Nhi nhị tỷ biết trước mắt này mấy người thân phận bất đồng vào người bình thường. Nguyên lai này thân tử Sam, quanh thân bá khí nam tử đó là Vân Quốc Thái Tử, kia thân minh hoàng áo mỏng chính là Lan Quốc Thái Tử, không nghĩ đến vượng Vũ bên trong Sơn Trang thế nhưng tới như thế nhiều cấp quan trọng nhân vật. Ngọc Nhi cùng Châu Nhi lại không dám như lúc trước dường như biểu lộ ra nửa điểm quý mến lòng. Cái này người nhưng không phải. Các nàng có thể tiêu nghĩ, một cái không tốt, rất khả năng trọc hỏa mới mặc. Lúc này đê mi lĩa mục, thập phân cung kính. Hiên viên nguyệt gia các doanh đám người vừa nghe lời đồn trong phượng huyền vũ cô nương xuất hiện, đồng thời tới hứng thú, bọn hắn cũng muốn nên gặp này vị trong truyền thuyết xinh đẹp như hoa tâm ngoan thủ lạt bát diện linh lung nữ tử. Đi, cùng nhau đi xem xem. Gia các doanh dẫn đầu dậy. Hắn hiện tại nhất quan tâm đó là kia tàng bảo đồ đến tụt cùng là thật hay giả, cho nên này Phượng huyền vũ cô nương xuất hiện, càng có lợi cho bọn hắn điều tra. Hiên viên nguyệt đám người theo sau dậy, hoa sơ tuyết cũng hợp thời dừng lại động tác, lĩnh tiểu đông tả cùng hắc loan kiểu thái đám người theo mọi người phía sau, một đường ra phòng khách, đi theo Ngọc Nhi cùng Châu Nhi phía sau, hướng vượng vũ sơn trang đại sảnh. Một đường trên trừ bọn họ ra này một người đi đường, còn có không ít khác khách nhân. Cùng nhau đi trước vượng vũ sơn trang đại sảnh, lần này kia rơi xuống tiếng nói chuyện, thập phân náo nhiệt, hoa sơ tuyết lạnh leo rét bút nhìn chăm chú người xung quanh, chỉ cảm thấy cái này người đều có phần điên cuồng, này tàng bảo đồ đem trong lòng bọn hắn tham dục cho câu dẫn ra, cho nên mới sẽ như thế kích động, nguyên lai nhân tính như thế bạc nhược, thế nhưng phân không ra thị thị phi phi, chẳng những là cái này người bình thường. Chính là hạ quốc thái tử ra các doanh chỉ sợ cũng có phần tin tưởng kia tàng bảo đồ là thực, tưởng tượng đến này cái, hoa sơ tuyết liền có phần nhức đầu, chẳng lẽ các nàng linh tước đài người cuối cùng thực muốn cùng cái này người một chiến, không được, nàng nhất định muốn vạch trần này tàng bảo đồ là giả sự tình. Hoa sơ tuyết sắc mặt hay thay đổi, trầm mặt không nói một đường đi theo hiên viên nguyệt đám người phía sau đi về phía trước đi. Thất chuyển tám công hết sức nhanh đến một nơi hoa lệ đại sảnh. Đại sảnh rất rộng rãi, bên cạnh bày đầy không ít ghế gập. Lúc này mọi người đi vào, liền có Phượng Vũ Sơn Trang hạ nhân chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. Hạ quốc thái tử gia cắt doanh bị an trí nhất phía trước vị trí. Lúc trước không biết Hiên Viên Nguyệt thân phận, nhưng hiện tại bởi vì gia cắt doanh bái phỏng Phượng Vũ Sơn Trang người đã biết Hiên Viên Nguyệt thân phận, tự nhiên không dám lãnh đạo, cho nên cùng an bài hắn đến bên trong vị trí. Nguyên Trạm cùng Hoa Sơ Tuyết hai người xem như dính bọn hắn quang ngồi tại Bách Lý Đàm dưới phương. Đại sảnh bên trong, một mắt nhìn lại tràn đầy người, lúc trước đối Hiên Viên Nguyệt cùng Bách Lý Đàm đám người thú vị kia chút giang hồ nhi nữ, lúc này biết bọn hắn quý trọng thân phận sau, càng là đại đá lông eo, hận không được dính lên trong các người này lòng phượng, không nghĩ đến nhân ra thế, nhưng là tên khắp thiên hạ Vân Quốc thái tử cùng Lan Quốc thái tử đám người, nếu là cám dỗ trên bọn hắn, nhưng liền suốt đời vinh hoa phú quý. Lúc này cảnh tượng đều có phần điên cuồng. Hoa sơ tuyết nhữ mi quét một vòng, quanh thân càng phát lạnh lạnh léo. Liên vào lúc này, ngoài cửa vang lên cùng nhau khẽ gọi tiếng. Huyền vũ cô nương đến. Một tiếng tiếng hô, đại sảnh bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn ra ngoài, chỉ thấy cửa phòng ngoại mấy đạo thân ảnh đi vào tới. Cầm đầu nữ tử thân một bộ giản lược đỏ nhạt mỏng cầm váy, phát họa ra nàng là lướt hoạt bát đường cong. Ba ngàn tóc đen kéo thành bay phượng đuôi tóc, đường hai đóa xanh ngọc châm hoa. Nghiêng cắm một nhành châm vàng, đong đưa lúc lắc đi tới, này nữ một từ ngoài cửa đi tới, đại sảnh bên trong nam tử không ít người nhìn ngốc mắt, chẳng những là nam nhân, chính là đều là nữ tử hoa sơ tuyết cũng tán thưởng một tiếng, này nữ thực sự là mỹ nhân, một gương mặt thiên kiểu bá mị, hai má phấn hồng, hành tẩu trong mang mấy phần nhu tình, chỉ là có mắt người không khó nhìn ra, nàng đen nhánh con ngươi trong, ẩn có một nét thoáng hiện tàn nhẫn. Chậm rãi lĩnh nước cờ người từ đại sảnh bên ngoài đi tới Sau lưng nàng đi theo vài tên thủ hạ Chúng tinh phủng nguyệt giống như quay của nàng Trong đó liền có lúc trước bọn hắn thấy quản sự A Phú Vân Sương Còn có chuối ngọc Thừa lại hai cô gái Một người hẳn là của nàng tứ đại trợ thủ một trong tập nguyệt Một người khác hẳn là Phượng Vũ Sơn Trang Hai quản gia diệp y -y -y -y -y -y -y -y Ngoài Phượng huyền vũ ngoại Của nàng tứ danh thủ dưới chuối ngọc cùng tập nguyệt còn có diệp y y y đều bộ dạng thập phân bóng đẹp trói mắt, hấp dẫn không ít người tầm mắt, cái này thủ hạ so với kia chút tiểu thư khuê các hoặc là giang hồ nhi nữ có hơn chứ không kém, ngoài có được các nàng mỹ mạo, còn có được các nàng không sở hữu tâm ngoan thủ lạt. Đại sảnh bên trong, tốt một lúc không có tiếng, đợi đến vượng huyền vũ đám người đi vào, lần nữa ông một thanh âm vang lên, nghị luận nhau nhao, nam tử đều mắt lộ tham lam ánh sáng. Âm thầm phán đoán nếu như này Phượng Vũ Sơn trang phía sau màn chủ tử thực là Phượng Huyền Vũ nói, như vậy có thể được này mỹ nhân lẫn nhau trong, nhưng người tài kiêm được, giờ khác này mọi người nhau nhau quên, càng đẹp nữ nhân thường thường càng đậu. Kia chút nữ nhi nhà thấy như thế xuất sắc nữ tử, không nhịn được âm thầm ghen tị, cắn nát một miệng răng. Phượng Huyền Vũ căn bản không chú ý đại sảnh bên trong người, lập tức lĩnh mấy danh thủ dưới đi đến trên thủ vị trí, ngừng tại hạ quốc thái tử ra các doanh. Vân Quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt đám người trước mặt, đầy mặt dễ thương ý cười, như chuông tựa dễ nghe tiếng vang lên tới. Huyền Vũ gặp qua hạ Quốc Thái tử, Vân Quốc Thái tử, Lan Quốc Thái tử. Vừa nói xong, đại sảnh bên trong càng phát nói được náo nhiệt, lúc trước biết Hiên Viên Nguyệt đám người thân phận đều nâng con mắt nhìn bọn hắn, không biết người nhịn không được sợ hãi than, mà Phượng Huyền Vũ lúc này thái độ đã tôn trọng khách nhân, cũng minh xác hướng mọi người bố cáo, lại nhỏ nhặt sự tình cũng chạy không thoát của nàng mắt. Ra cát doanh hiên viên Nguyệt cùng Bách Lý Đàm hơi hơi gật đầu một cái, sau đó đồng thời mở miệng. Huyền Vũ cô nương khách khí, mời đi. Phượng Huyền Vũ đã xuất hiện, tất nhiên là có chuyện muốn nói, bằng không nàng cũng sẽ không chiêu khách nhân đến này đại sảnh tới, bọn hắn cũng muốn nhìn xem nàng muốn nói cái gì. Phượng Huyền Vũ hơi gật đầu một cái, con người lướt qua hiên viên Nguyệt mặt, trong mắt hơi hiện một nét thoáng hiện kinh diễm, sau đó xoay người đi đến đại sảnh nhất chính trong chủ nhân vị trí ngồi xuống thừa lại mấy người đứng tại phía sau nàng, như hổ rình ngồi chú ý đại sảnh bên trong tất cả người. Phượng huyền vũ ngồi sau, một nhấc tay, đại sảnh bên trong lúc trước còn nói được náo nhiệt người, tắt nghẹn dừng lại, an tính vô cùng, mỗi người ngẩn đầu nhìn trên thủ tuyệt sắc mỹ nhân. Hôm nay triệu các vị lai like đại sảnh, đó là có chuyện muốn tuyên bố, ngày mai chúng ta Phượng Vũ Sơn Trang đem cử hành lôi đài thi đấu, tiến vào trước 20 tên đều luôn có cơ hội cùng nhau đi tìm bảo tàng. Đến lúc đó tìm được bảo tàng, mỗi người có phần, bình quân phân phối. Này nói rơi xuống, dưới thủ buộc phát ra một trận hoan hô, mỗi người nóng bỏng lên, chẳng những là cấp dưới, chính là thượng diện ra các doanh đám người sắc mặt cũng ẩn có hỉ khí. Hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra cười lạnh, mắt như lạnh leo hồ nhìn chăm chú bên người tất cả, nàng cũng muốn nhìn xem các nàng phượng vũ sơn trang đến tuột cùng nghĩ làm cái gì, đến lúc đó đừng quái nàng tâm ngoan thủ lạc con ngươi trong phút chốc gầm ngoan như sói. Đại sảnh dưới thủ đột nhiên vang lên cùng nhau thanh lanh tiếng quát, các ngươi bằng cái gì như thế nói, ai biết kia tàng bảo đồ là thật hay giả a Lời vừa nói ra, không ít người gật đầu chấp nhận, không sai, ai biết kia tàng bảo đồ là thật hay giả a tuy rằng tối hôm qua nhìn qua kia ra dê tàng bảo đồ, nhưng ai biết là thật hay giả a Trên thủ phượng huyền vũ kiểu mị một người, con ngươi mê ly hình như khói hoa, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, Thấy rất nhiều nam nhân đứng núi này trông núi nọ lên, này nữ nhân cũng không có tức giận bực bội, tương phản rất ôn hòa, chẳng lẽ mọi người cho rằng ta Phượng Vũ Sơn Trang ăn cơm xong không có chuyện gì làm cho nên cùng mọi người mở như vậy đại vui lùa, nếu như các vị không tin tưởng chúng ta, mời lập tức rời khỏi. Phượng Huyền Vũ nói xong nâng mi mềm mại đáng yêu nhìn phía một bên nữ tử, lưu luyến, nhìn xem ai hiện tại nghĩ đi, lập tức tiến khách người rời khỏi. Vâng. Phượng huyền vũ phía sau một cô gái hơi hơi phúc thân đi ra, đứng ở đại sảnh chính trong vị trí, sắc mặt lạnh lùng mở miệng, tốt, hiện tại có ai không tin tưởng tàng bảo đồ mời lập tức đứng ra, chúng ta lập tức tống xuất Sơn Trang. Hoa sơ tuyết mắt lạnh nhìn tròng chọc đứng ở đại sảnh chính trong vị trí diệp y -y, -y, y y này nữ đó là Phượng vũ Sơn Trang hai lo liệu việc nhà, một nhìn đó là cái vai ác, bất quá trường so sánh với khác mấy người lại muốn kém cỏi một ít bất quá nàng tại giữa lông mày vẽ ra xanh sắc bóng râm rất là yêu trị, như một cái xanh sắc yêu cơ, lại sấn trên nàng lạnh lạnh như băng thần sắc, thập phân có thể chấn chủ người. Diệp Y Dĩ gầy mi chọn cao, một đôi lạnh con ngươi liếc nhìn đại sảnh một mắt, đại sảnh bên trong một thanh âm cũng không có, lúc trước hoài nghi người cũng không lại lên tiếng, mặc kệ là tin tưởng vẫn không tin tưởng đều không nói chuyện, đã vào tới, cần gì phải ra đi. Diệp theo ý xa câm ám nặng tiếng lần nữa vang lên, nếu như mọi người cũng không đi ra, về sau chúng ta không hy vọng nghe đến có người hỏi này loại nhàm chán đề tài. Nếu là tàng bảo đồ là giả, chẳng lẽ chúng ta tiêu phí như thế đại đại giới, chính là vì cùng các ngươi mở một cái vui đùa không được. Của nàng nói lại là đưa tới không ít tán đồng, không sai, nếu như tàng bảo đồ là giả, chẳng lẽ phượng vũ sơn trăng người ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm. Muốn cùng mọi người mở như thế đại vui lùa Tuy rằng không người lại sách tàng bảo đồ sự tình, nhưng là lại có người hỏi, nếu như tàng bảo đồ là thực, Phượng Vũ Sơn Trang vì sao muốn xuất ra tới cùng người khác cùng hành? Đây là tất cả người đều không thể lý giải sự tình, đúng à, nếu như tàng bảo đồ là thực, như vậy Phượng Vũ Sơn Trang cần gì phải đưa ra tới cùng người cùng chung, hoàn toàn có thể tự mình đi nhiệt tâm kia phần bảo tàng. Diệp y, dù y, dù y đứng ở đại sảnh chính trong vị trí, khỏe môi hơi hơi ngéo một cái, xem như lắc cùng, sau đó lần nữa lạnh leo rét buốt mở miệng. Mọi người phải đều biết, này tàng bảo đồ sở tại vị trí chính là âm con ngươi dãy núi địa giới, này âm con ngươi dãy núi nhưng không thuộc về bất kỳ người, không chỉ như thế, âm con ngươi dãy núi trên trải rộng ngũ hành bắt quái xếp bố trí cơ quan, còn có một vị thần bí mật linh tước đài, linh tước đài đến tuột cùng là như thế nào tồn tại. Mọi người đều không biết, chỉ biết bọn hắn là một cái cường đại tồn tại, đã âm con ngươi dãy núi là bọn hắn địa phương, ngươi nói bọn hắn sẽ cho người vào âm. Con ngươi dãy núi sao? Chúng ta Phượng Vũ Sơn Trang tự nhận không có này cái năng lực, cho nên như vậy nhiều năm trần chờ bất quyết, luôn chưa động này bảo tàng, cũng không có tiết lộ bảo tàng sự tình. Hiện tại nhà ta chủ tử cho rằng đã tự thân không có năng lực, sao không cùng người khác cùng nhau tìm đến này bảo tàng? Tuy rằng bảo tàng bị phân, nhưng là đó là một phần rất lớn bảo tàng, cho dù bị phân thành thập phần, 20 phần, cũng là rất lớn một số của cải, cho nên mới sẽ có lần này hành động. Diệp y ghi lời nói xong, trình gian đại sảnh bên trong, đại bộ phận người đã hoàn toàn tin tưởng bảo tàng sự tình, rất thiếu một bộ phận người ôm chặt xem chừng thái độ, mỗi người trầm mặt không nói, nhìn trên thủ phượng huyền vũ. Diệp y dù ý ghi gặp không người lại nói chuyện, liền đi đến phượng huyền vũ trước mặt. Cung kính mở miệng, huyền vũ cô nương, hiện tại mọi người đều không lại hoài nghi. Phượng huyền vũ vừa nghe này nói, vừa lòng nết môi ý cười tới, ra hiệu diệp y y y đứng ở một bên đi, tự mình chậm rãi dậy, tốt, đã mọi người đối tảng bảo đồ chuyện không có khác nghĩa, như vậy cứ dựa theo chúng ta phượng vũ sơn trang quy củ làm việc, ngày mai sớm bắt đầu tiến hành lôi đài thi đấu, tiến vào trước 20 tên là được lấy cùng nhau tham gia tìm đáo vật việc, đến lúc đó đoạt được bảo tảng. Mỗi người có phần, về phần không có tiến vào trước 20 tên, Phượng Vũ Sơn Trang Cũng sẽ vì mọi người chuẩn bị một phần lễ vật, đưa mọi người rời khỏi. Tốt, rất tốt. Có người hét lên khen tới, sau đó rất nhiều người kêu tốt, hiện trường một mảnh làm ở Mỹ. Nay chuyện tới này cái giai đoạn, mỗi người đều có chút điên, đều tin tưởng Phượng Vũ Sơn Trang nhân thủ trên có một phần chân chính tàng bảo đồ. Hiện tại mọi người liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai sớm tự có hạ nhân mang các vị trước đi tham gia lôi đài thi đấu, hy vọng chúng ta mau chóng tiếng quân âm con người dây núi. Tốt, không ít người hoan hô, tựa hồ thấy kia chút bảo tàng liền ngay trước mắt dường như, mỗi người sắc mặt hưng phấn, kích động dậy, cùng bên cạnh người thảo luận, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Hạ quốc thái tử ra các doanh đám người cũng chậm rãi dậy, đương nhiên bọn hắn chẳng hề gấp rời đi, rơi xuống ở phía sau mọi người. Đại sảnh chính trong vị trí phượng huyền vũ chậm rãi đi đến ra cắt doanh đám người bên cạnh, đầy mặt như nước ý cười, chỉnh gương mặt càng phát kinh diễm xuất sắc, một đôi bắt thâm ý con ngươi thẳng tắp rơi xuống vân quốc thái tử hiên viên nguyệt trên người, chậm rãi mở miệng. Không nghĩ đến huyền vũ lại có cơ hội nhận biết vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đám người, thật là tam sinh hữu hạnh. Hiên viên nguyệt cùng ra cắt doanh đám người tiêu sái dậy, cùng nhau nhìn phía này huyền vũ cô nương. Nhìn nàng xinh đẹp vô song con ngươi trốn như nước ánh sáng, rơi thẳng đến hiên viên nguyệt trên người, không ít người lòng dạ biết rõ. Này huyền vũ cô nương sợ rằng là nhìn chúng vân quốc thái tử, này nhưng bay tới diễm phúc ca, ra cắt doanh cánh tay ruỗi ra đền hiên viên nguyệt một chút, trong đó ý tứ cảm xúc không nói mà rõ. Này nhưng ngày đại diễm phúc ca, huyền vũ cô nương chẳng những mỹ, mạo động lòng người, còn thân giá xa xỉ, nếu là trong tay nàng thực có tàng bảo đồ, như vậy hắn nhưng kiếm được bất quá hiên viên nguyệt không có tự hào cảm giác của hắn đầu tiên trực giác đó là rất nhanh nhìn lướt qua hoa sơ tuyết gặp nàng cũng không có tức giận bực bội tức giận một trái tim mới để xuống chậm rãi mở miệng huyền vũ cô nương nhưng khách khí hẳn là bản cũng đáng người tam sinh hữu hạnh nếu không huyền vũ cô nương chúng ta lại ra sao có nảy bảo tàng hiên viên nguyệt nói rơi xuống phượng huyền vũ càng phát diễm Nếu ánh bình minh một đôi chốn tình ý con ngươi liền quyết định quyết định rơi xuống hiên viên nguyệt trên người. Huyền Vũ đợi cùng vân Quốc Thái tử cơ hội hợp tác. Nói xong vung lên tay trong lỗ mỏng, tao nhã lĩnh mấy danh thủ dưới rời khỏi, đi ra ngoài đại sảnh. Lúc này đại sảnh trong, khách nhân sớm đi sạch, chỉ thừa lại mấy tên quét tước hạ nhân tại thu dọn thứ. Hạ quốc thái tử ra cắt doanh âm trầm tiếng chậm rãi vang lên. Hiên Viên Huynh Diễm phúc thực không mỏng, nay Huyền Vũ cô nương nhưng lẫn nhau trong ngươi, ngươi lần này có thể tính là người tài hai được. Hiên Viên Nguyệt vừa nghe, sắc mặt khẽ biến thành ám. Con ngươi càng là một mảnh băng xương, lạnh leo rét buốt liếc ra cắt doanh một mắt, ra cắt huynh chẳng lẽ thích huyền vũ cô nương, bằng không vì sao những câu có gai đầu. Phía trước, hoa sơ tuyết lạnh leo rét buốt quét bọn hắn mấy người một mắt, xoay người liền đi, phía sau nguyên trạng theo sát phía sau của hắn rời đi, hiên viên nguyệt một nhìn này loại tình hình, nơi nào còn dừng lại, hắn nhưng không muốn giữ lại nửa điểm cơ hội cho kia nguyên trạng, vừa đi một bên gọi lên, ngọc kính, cùng nhau đi đi. Hiên viên nguyệt cao đại cao ngất thân ảnh mấy đi nhanh liền vượt qua phía trước người, ngữ khí hết sức thân mật, phía sau phủ thái tử liền can người mặt toàn tối, kia hạ quốc thái tử ra cát doanh nhịn không được khỏe miệng rật rật, sau đó nhìn phía một bên Bách Lý Đàm, khi nào hiên viên nguyệt thay đổi khẩu vị, vừa mới phát hiện mới mục tiêu. Bách Lý Đàm tuy rằng đối này rất không cho là đúng, nhưng là đối hạ quốc thái tử ra cát doanh, hán đồng dạng không có mảy may hảo cảm. Sau khi nói xong liền ôm quyền trầm giọng mở miệng, ra cắt huynh bảo trọng. Bách lý đàm cũng linh tự mình thủ hạ đi theo phía trước một người đi đường rời khỏi. Hạ quốc thái tử ra cắt doanh mắt hơi hơi nheo lại tới, lạnh lặng nghĩ, phượng vũ sơn trang phượng huyền vũ thế nhưng lẫn nhau trong hiên viên nguyệt. Nếu như hiên viên nguyệt cũng đối phượng huyền vũ thú vị, kia hắn nhưng chính là lớn nhất người thắng, không nghĩ đến tên gia hỏa này đi tới chỗ nào đều đưa vào nữ nhân duyên, nghĩ sát mặt càng phát lạnh lùng. Nhìn phía phía sau Nạp Lan Du, "Ngươi nói kia phượng Huyền Vũ nếu là lẫn nhau trong Vân Quốc thái tử, có thể hay không chuyện xấu?" Thái tử nghĩ nhiều, Vân thái tử Mục Tiêu tựa hồ chẳng hề là Huyền Vũ cô nương. Nạp Lan Du tiếng khó được vui mừng, con ngươi u ám đi xuống, khỏe miệng bắt ý cười càng phát ấm áp, "Dung, nếu như này Hiên Viên Nguyệt thay đổi mục tiêu, như vậy Tuyết Nhi lại sẽ không thích của hắn, cho nên hắn hết sức cao hưng cái này chuyện." Gia Cát Doanh nghe Nạp Lan Du nói, Đống nhiên rõ ràng, hà hà cười lên, không sai, của hắn mục tiêu nhưng cái kia nam sủng. Nghĩ tâm tình cùng nạp lan du giống như vui mau đứng dậy, một người đi đường hướng về phượng Vũ Sơn Trang đại sảnh ngoại đi đến. Phía trước, hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết một đường hồi hương tuyết hải đi, nơi nào biết phía sau người khác đối của hắn các loại mơ tưởng hảo huyền, huống chi cho dù hắn biết, hắn cũng không phải kia đợi chú ý người. Ngọc Kính, người đi như vậy gấp làm cái gì? Mọi người cùng nhau vào tới liền muốn cùng nhau đi. Hoa sơ tuyết nhíu mày lạnh lưu hắn, nói trong hơi hơi mang thứ, ta nhưng không muốn quấy rầy đến vân thái tử chuyện tốt. Kỳ thật ta. Hiên viên Nguyệt Nghĩ giải thích tự mình đối kê phượng huyền vũ vô ý, bất quá còn không có hoàn toàn nói ra miệng, liền nghe đến hoa sơ tuyết âm ngao tiếng lại vang lên dậy, không nghĩ đến các ngươi thân phận thế nhưng như thế cao quý, vì sao muốn giấu diễn vậy, nếu là biết. Ta là quả quyết không dám cùng vân quốc Thái tử Lan quốc Thái tử đám người cùng nhau. Hiên viên Nguyệt nghe nàng này nói, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, tên gia hỏa này thật sự là cho người vừa yêu vừa hận, chẳng lẽ nàng sẽ không biết của hắn thân phận, bất quá đã nàng như thế nói, tự mình tự nhiên không tốt cho thùng, giả ý thở dài một tiếng, người trong giang hồ, thân bất do dĩ, khi vọng ngọc kính lý giải. Hoa sơ tuyết một bên nguyên trạng. Gặp Hiên Viên Nguyệt cùng Hoa Sơ Tuyết hai người tuy rằng châm phong tương đối, bất qua ánh mắt trong lại thập phân ấm áp dùng mệnh trong lòng hắn đau đớn, cho nên rất nhanh mở miệng gia nhập các nàng. Đúng à, Vân Thái Tử nhưng đại nhân vật, nơi nào có thể tùy tùy tiện, tiện tiện tiết lộ thân phận vậy, nếu là bị người biết, nhưng không phải chuyện tốt. Này nói rõ là giúp Hiên Viên Nguyệt, thực tế trên cũng phép thẩn dụ hắn không tin tưởng Hoa Sơ Tuyết, cho nên mới sẽ không nói. Hiên Viên Nguyệt vừa nghe của hắn nói. Liền hung hăng trợn mắt nhìn hắn, thật là nơi nào có chuyện nơi nào liền có hắn, đang muốn lanh phúng hắn một tiếng, không muốn lại nghe đến phía trước hành lang dài trong vang lên cùng nhau rét lạnh tiếng quát, thả ngươi ngựa giam thúi, ngươi còn dám một vốn một lời công tử loạn nói một câu nhìn xem, nhìn ta không đánh rơi xuống trong miệng ngươi rằng. Nay tiểu tử không nghĩ đến như thế đánh đá, rất hợp ra khẩu vị, ra liền thích này loại đánh đá. Nói xong mấy người cười lên ha hả mà bị một đám người vây ở chính giữa hai vị công tử sắc mặt rốc lạnh, sau đó hướng về bên người tay hạ mệnh lệnh, cho ta hung hăng giữ bọn hắn miệng, một cái cũng không buông tha. Vâng, công tử. Phía trước hành lang dài trong rất nhanh đánh lên, hoa sơ tuyết cùng nguyên trạm đám người dừng bước, dù sao cũng trở ngại, không bằng dừng lại nhìn thật náo nhiệt, mà hiên viên nguyệt lúc trước nghe đến kia nói chuyện tiếng, sắc mặt liền khó nhìn, âm ngao vô cùng, lúc này một nhìn phía trước người đánh lên, Liên lệnh leo rét buốt mệnh lệnh phía sau Đỗ kinh hồng đắng người, đi, hung hăng giao hấn kia chút dám can đảm trêu chọc người tên. Vâng, ra. Đỗ kinh hồng lĩnh mệnh mà trên, vung lên tay mệnh lệnh phía sau thủ hạ qua hảo hảo giao hấn kia chút giang hồ mang phu, vân quốc phủ thái tử nhân thân thủ tự nhiên là lợi hại, kia chút giang hồ anh chàng lô mãng nơi nào là bọn hắn đối thủ, rất nhanh liền bị đánh được mặt mũi bầm dở, có người thậm chí ngay cả răng đều bị đánh rơi xuống. Một nhìn Vân Quốc phủ thái tử người xuất thủ, cũng không dám gầm loạn la hoảng, chỉ có thể đau được tự nhận gặp xui, vốn hiên viên nguyệt không quyết định như. Thế nhanh buông tha cái này người, nhưng là hành lang dài đối diện đi tới mấy cái Phượng Vũ Sơn trang người, chính là lúc trước thấy Phượng Huyền Vũ tứ đại trợ thủ một trong tập nguyệt, tập nguyệt chẳng những bộ dạng tú mỹ, còn lãnh được băng sương, lĩnh mấy danh thủ dưới tới đây, lạnh quát một tiếng. Dừng tay, nếu như lại tại Phượng Vũ Sơn trang trong náo sự, mời lập tức rời khỏi. Đỗ kinh Hồng bọn người mới ngừng tay, kia chút người một nhìn bọn hắn dừng tay, sớm bị dọa được loạn trọn rời khỏi. Tập Nguyệt lĩnh mấy người luôn đi đến Hiên Viên Nguyệt trước mặt, cung kính mở miệng. Tập Nguyệt nhiều có đắc tội, hy vọng vân quốc thái tử thứ lỗi. Hiên Viên Nguyệt mắt nhìn nên đánh đều đánh, tổng không thể tại phượng vũ bên trong sơn trang đánh người chết đi, cho nên biếng nhác cười lên. Tập Kích Nguyệt cô nương khách khí. Tập Kích Nguyệt kiến Hiên Viên Nguyệt không có tức giận bực bội. Khỏe môi hơi hơi vẽ ra ý cười, vân thái tử mời. Tập kích nguyệt cô nương mời. Hiên viên nguyệt làm một thủ thế, tập nguyệt liền lĩnh mấy danh thủ dưới rời khỏi, nàng là chịu trách nhiệm trưởng quản Sơn Trang các nơi hỗn loạn quản sự, cho nên tự nhiên không cho phép có người tại bên trong Sơn Trang làm loạn. Hoa sơ tuyết đám người kỳ lạ nhìn hiên viên nguyệt, này hiên viên nguyệt cớ gì như thế hảo tâm, thế nhưng mệnh phủ thái tử người trợ giúp kia bị bắt nạt công tử, này nhưng không phải bình thường hắn a Ngụy Hoa sơ tuyết mâu quàng hơi hờ nheo lại tới, nhìn phía hành lang giải phía trước mấy người, kia mấy người rõ ràng được Hiên Viên Nguyệt tấn huệ, cũng bất quá tới cảm ơn, ngược lại là cầm đầu hai người nhẹ chân nhẹ tay chuẩn bị rời khỏi, phía sau Hiên Viên Nguyệt quanh thân tức giận ý, giúp hướng về phía trước quát bảo ngừng lại, đứng lại. Cao đại cao ngất thân ảnh trong phút chốc hàn khí bắn ra bốn phía, lập tức đi đến phía trước người trước, sau đó khẽ vươn tay bắt lấy cầm đầu một cái tuổi trẻ công tử tay thẳng hướng mặt trước túng đi. Phía sau tất cả nhìn náo nhiệt người càng phát hiếm lạ, thậm chí vào có không ít người mơ tưởng hảo huyền, chẳng lẽ nói này vị vân quốc thái tử lại chuyển mục tiêu, lẫn nhau trong này tiểu công tử, bất quá từ đầu tới đuôi cũng không thấy này tiểu công tử bộ dạng thế nào a một người đi đường đi theo phía sau bọn họ một đường hướng hương tuyết hải mà đi. Hoa sơ tuyết hơi hơi như mày, cũng không có như người khác như thế phán đoán hiên viên nguyệt. Nàng nghĩ lại là cái kia người rất khả năng là hiên viên nguyệt nhận thức người, nghĩ như thế, không nhịn được nhìn chằm chằm kia bị với tay người thân thể, chỉ thấy hắn thân hình gầy yếu nhỏ xinh, tuy rằng nam áo, nhưng không khó nhìn ra của hắn hết sức nhỏ, hành động trong như liều yếu giống như, điều này làm cho cùng là nữ giả nam trang hoa sơ tuyết dễ dàng liền nhìn ra này người rõ ràng là nữ giả. Nam trang, có thể cho hiên viên nguyệt chỉ bằng tiếng liền nhận ra người. Sợ rằng đó là của hắn muội muội hiên viên nghe thường, không nghĩ đến này vị nghe thường công chúa thế nhưng cũng nữ giả nam trang tiến vào phượng vũ sân trang. Một thấy nàng, hoa sơ tuyết không nhịn được nghĩ đến tự mình hữu danh vô thực anh trai Nạp Lan Du. Nếu để cho Nạp Lan Du biết hiên viên nghe thường cũng tại phượng vũ bên trong sân trang, tất nhiên muốn đối nàng xuống tay, trong lòng nghĩ như thế, hoa sơ tuyết rất nhanh quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Thấy nạp lan du chính như mày nhìn phía trước thân ảnh, trong lòng không nhịn được một động, kéo nguyên chạm hà hà cười mở miệng. Không nghĩ đến danh chấn thiên hạ vân quốc thái tử quả nhiên có không phải người tốt ta. Phía trước đi hiên viên nguyệt ngừng chân, bất quá lại là không có trở về, như trước kéo hiên viên nghe thường tay một đường hướng hương tuyết hải mà đi. Hoa sơ tuyết nói rơi xuống, rất tốt thay đổi người khác tầm mắt, không ít người thực cho là hiên viên nguyệt lại nhìn chúng một cái tuổi trẻ nam tử cho nên không tại chú ý hán. Một người đi đường tại chuyển biến thời điểm tách ra, hiên viên Nguyệt đám người một đường vào hương tuyết hải, sau đó lập tức đem hiên viên Nghê Thường cho kéo đến phòng khách đi, hoa sơ tuyết cùng nguyên trạm đám người nhanh chóng cùng qua xem náo nhiệt, bất quá hoa sơ tuyết không quên phân phó phượng Vũ Sơn Trang Hạ Nhân lui ra đi, sau đó phân phó người ở ngoài cửa thủ. Phòng khách trong, hiên viên Nguyệt đã buông ra hiên viên Nghê Thường tay, đầy mặt lạnh ý ngồi thẳng ở chính giữa vị trí. Bách Lý Đảm cùng hoa sơ tuyết đám người ngồi ở một bên. Hiên viên nghe thường tự biết Hoàng Huynh đã nhận ra nàng tới, cho nên cũng không trang điểm, tỏ ra vô lại tiếp. Hoàng Huynh, ngươi đừng tức giận, nhân ra đều đã vào tới. Hiên viên nghe thường một làm đúng, nguyên trạm cùng Bách Lý Đảm giận mình, nguyên lai này nam tử lại là người nữ tử, còn xưng hiên viên nguyệt làm Hoàng Huynh, như vậy chính là hiên viên nguyệt muội muội nghe thường công chúa, này công chúa cũng thật là làm sàng làm bậy. Này Phượng Vũ Sơn Trang tuy không phải đầm rồng hang hổ, nhưng cũng là nguy hiểm địa phương, nàng như thế nào liền tùy tiện vào tới đâu. Bách lý đàm cùng nguyên trạm hai người mặt trên đều là không tán đồng. Phòng khách trên, hiên viên Nguyệt lệnh nặng tiếng đã vang lên tới, bản cung lập tức phái người đưa người hồi vân quốc đi, không thể lại hồ nháo. Hiên viên nghe thường vừa nghe hiên viên Nguyệt nói, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều vắt rớt, bất quá trong mắt cũng một mảnh không giao động, không được, Hoàng huynh Ta cũng sẽ không đi, ngươi không có quyền lợi thay ta làm quyết định. Hiên viên nguyệt meo lại mắt, trong mắt một mảnh nguy hiểm ánh sáng, âm trầm thập phân đáng sợ. Hiên viên nghe thường một nhìn Hoàng Huynh muốn tức giận, trong bao hắn, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không sợ rằng đều muốn bị hắn đưa hồi vân quốc đi. Kể từ đó, nàng vào phượng vũ sơn trang ha không phải không vội một trận. nghĩ, hiên viên nghe thường liền vào tới, một phen tún hiên viên nguyệt cánh tay, liền thường tâm khóc lên. Hoàng Hình. Nhân ra tốt không dễ dàng vào tới, nhân ra chính sự còn không có hoàn thành đâu. Nàng nói xong rất nhanh quay đầu nhìn phía ngồi ở một bên Bách Lý Đàm. Mọi người một nhìn của nàng cử động lần này liền biết trong miệng nàng chính sự là cái gì, còn không phải là vì theo đuổi Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm. Bất quá giờ phút này phòng khách trên không ít người vẫn tán thưởng của nàng làm việc nghĩa không được trung bước. Xem ra này công chúa đối Bách Lý Đàm lại là chân tâm thật ý, nhưng Bách Lý Đàm vẻ mặt thờ ơ ơ hờ. Tựa hồ không biết dường như, hoa sơ tuyết không khỏi thở dài. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a mặc kệ như thế nào, nghe thường công chúa tình yêu con đường đi được sợ rằng không dễ dàng a Bất quá hiên viên nguyệt rõ ràng không chấp nhận nàng làm những chuyện, hắn từ đầu tới đôi liền không ủng hộ nghe thường thích bách lý đàm, bởi vì bọn hắn vân quốc cuối cùng là muốn cùng lan quốc tuyệt đối liệt, đến lúc đó nghe thường như thế nào xử lý, cho nên giờ phút này nghe hiên viên nghe thường nói, Càng thêm không dao động quyết tâm muốn đem Hiên Viên Nghê Thưởng đưa hồi Vân quốc đi. Nay chuyện không tha thương lượng. Hiên Viên Nguyệt một tiếng xong, liền hướng ngoài cửa Đấu Kinh Hồng mệnh lệnh, lập tức phái mấy người đưa nàng hồi Vân quốc đi. "Vâng, thái tử." Đấu Kinh Hồng từ cửa đi vào tới, cung kính mời Hiên Viên Nghê Thưởng rời khỏi. Phòng khách trên, vẫn đứng thân nam trang mộ dung lam rốt cục nhịn không được mở miệng thay Hiên Viên Nghê Thưởng cầu tình. "Điện hạ, công chúa nếu không muốn đi, Điện hạ liền cho nàng lưu lại đi. Mộ Dung Lam không mở miệng có tốt, mới mở miệng, Hiên Viên Nguyệt sắc mặt so lúc trước càng âm ngao lạnh lạnh lẽo, một đôi khiếp người bằng con ngươi bắn thẳng đến hướng Mộ Dung Lam, Rét căm căm mở miệng, "Mộ Dung Lam, ngươi thật to gan, thế nhưng dám can đảm thập thoán công chúa Lai Phượng múa sơn trang, ngươi thật cho rằng không người trị được ngươi?" Mộ Dung Lam không dám nói chuyện, trầm mặc không nói, bất quá Hiên Viên nghe thường lại không theo mở miệng. Lần này không phải của nàng chủ ý, đều là của ta chủ ý. Tuy rằng nàng biết mộ dung lam sẽ lợi dụng nàng, nhưng là lần này nàng thực sự không dám mở miệng nói cái gì, đều là của nàng chủ ý. Bởi vì nàng biết như vậy đại sự tình, Bách Lý Đàm nhất định sẽ xuất hiện, cho nên liền tìm mọi phương pháp mệnh người cầm đến Phượng Vũ Sơn Trang thiết mời, sau đó nữ giả nam trang lai like Phượng Múa Sơn Trang. Chỉ là không nghĩ đến lại bị Hoàng Huynh cho bắt quả tang. Nếu không phải lúc trước bị kia giang hồ mãng phu treo chọc, các nàng tất nhiên không sẽ lộ ra sơ hở, bởi vì này phượng vũ sơn trang trong khách nhân rất nhiều, Hoàng Huynh lại ra sao sẽ nhìn chăm chú đến nàng vậy, nhưng nhưng ra ngoài ý muốn. Hiên viên nghe thường mắt thấy tự mình muốn bị đưa đi, nóng bội lên, dốc khẽ vươn tay hái trên đầu cột tóc châm ngọc, gắt gao đền tự mình, cổ mạnh mẽ, lạnh leo rét buốt uy hiếp tự mình huynh trưởng. Hoàng Huynh, ngươi đừng bước ta. Ngươi nếu là cưỡng ép cho người đưa ta rời khỏi, ta liền chết tại trước mặt ngươi. đấu kinh hồng đám người cực kỳ hoảng sợ, đồng thời kêu lên, công chúa. Hoa sơ tuyết một nhìn này chuyện nháo được không thể kết thúc, nếu là lại nháo tất nhiên muốn kinh động người khác, nàng cũng không quên nạp Lan Du tồn tại, cho nên vội mở miệng, hiên viên huynh, đã công chúa không muốn rời khỏi, liền cho nàng lưu lại đi, bất quá công chúa ngàn vạn không thể tiết lộ thân phận, lại phái thêm chút người bảo hộ nàng đó là. Ngày mai nàng cũng không cần lên sân khấu trận đấu Chỉ nói là của chúng ta người liền được Hoa sơ tuyết vừa nói Nguyên trạm khẽ gật đầu Trước mắt mọi người vẫn đem lực chú ý Để ở ngày mai lôi đài thi đấu trên Mặt khác Này Phượng Vũ Sơn Trang càng lúc càng thần bí khó lường Không biết vì sao Tổng cảm thấy nơi này ẩn tàng một cái Kinh thiên đại âm mưu dường như Nhưng đến tột cùng là cái gì Lại khiến người bắt bắt không được Cho nên bọn hắn càng nên cẩn thận mới phải Bách Lý Đàm cũng biết này chuyện không nên nháo được rất lớn, cho nên ấm áp ung mở miệng, hiên viên huynh, liền cho công chúa lưu lại đi. Hiên viên nghe thường gặp có người trợ giúp tự mình nói chuyện, tha thiết mong chờ nhìn tự mình huynh trưởng. hiên viên nguyệt liếc nhìn sảnh đường trên người một đám, sau đó rơi xuống tại hoa sơ tuyết trên người, ngay cả tuyết nhi đều làm nghe thường cầu tình, hắn nếu lại không đồng ý, tựa hồ quá vô tình, nhất trọng yếu nghe thường tính cách luôn luôn quật cường, nếu là thật sự bức bách nàng. Sợ rằng nàng thực làm ra cái gì ngốc chuyện tới, này chuyện nháo đại nhưng liền phiền thoái. Nghĩ sát mặt trầm xuống, lạnh leo rét buốt mở miệng, lưu lại có thể, nhưng là nhớ không thể tiết lộ của người công chúa thân phận. Vâng, Hoàng Huynh. Hiên viên nghe thường một nhìn Hoàng Huynh đồng ý, sớm vui vẻ cười, cầm trong tay châm ngọc hướng trên đầu báo đi, bên người mộ dung làm cũng rất cao hứng, một đôi quý mến con người liếc nhìn hiên viên nguyệt, bất quá hiên viên nguyệt cũng không có bấy nhiêu nhìn nàng. Rồi tay bưng qua bên người trà đầy, trầm giọng mệnh lệnh, đỗ kinh hồng, ngươi phái mấy người bảo hộ tốt công chúa an toàn. Vâng, thái tử. đỗ kinh hồng lĩnh mệnh, sau đó lui ra đi sắp xếp nhân thủ, phòng khách trên, hiên viên nguyệt lần nữa mệnh lệnh, mộ dung lam, lần này công chúa nếu là ra bất kỳ sai lầm, ngươi liền đợi rơi đầu đi. Mộ dung lam cả kinh, trong lòng chật lạnh bất quá không dám kinh thường, nhanh chóng mở miệng, vâng, điện hạ. Hiên Viên nghe Thường lực chú ý đã không tại Hiên Viên Nguyệt trên lời, quay lại thân liền nhìn phía Hoa Sơ Tuyết, đầy mặt kinh ngạc, rất nhanh đi đến Hoa Sơ Tuyết trước mặt, trên dưới đánh giá, trong miệng phát ra tán thưởng, "Này vị công tử bộ dạng tốt thanh tú a, tiêu cái gì danh tự?" Hoa Sơ Tuyết có phần không lời, rất muốn cho nàng một cái biệt nhãn, "Này mới bao nhiêu một lắc a?" Nàng liền quên chuyện vừa rồi, tâm tình liền lại tốt lên, hướng chi hiện tại nàng nhưng nam tử a, bất quá lại là không quên đáp lời. Công chúa, tại hạ Ngọc Kính. Ngọc Kính, vừa rồi cảm ơn ngươi. Hiên viên nghe thường cười tít mắt cảm ơn, nàng nhưng cái có cửu báo cửu, có ân báo ân người, cho nên này Ngọc Kính vừa rồi giúp nàng, nàng tự nhiên muốn cảm ơn hắn, hơn nữa từ nay về sau hắn đó là của nàng bằng hữu. Phòng khách trên, hiên viên nguyệt lệnh leo dép buốt bỏ muội muội một mắt, trầm giọng ngồi xuống. Hiên viên nghe thường không dám lại nói nhiều một câu. Nàng mang tới mấy danh thủ dưới nhanh chóng đứng ở phía sau nàng đi, ngay cả mộ dung làm cũng không dám nói nhiều một câu. Hiên viên Nguyệt gặp mọi người đều yên tĩnh trở lại, chậm rãi mở miệng, hôm nay Phượng Huyền Vũ xuất hiện, đối với các nàng mọi người có cái gì cái nhìn. Nàng bộ dạng rất đẹp, bất quá nhìn qua có phần hung. Hiên viên nghe thường dành trước ngược lại biểu tự mình cao kiến, nghĩ tại bách ly đảm trước mặt tranh cái tốt tấn tượng, tỏ vẻ nàng không phải ngược to nào nho bình hoa. Đáng tiếc nàng mới mở miệng, mấy người mặt tối, chẳng lẽ nàng có thể nghĩ đó là này cái sao? Nguyên trạm tiếp huyên viên nghe thường phía sau mở miệng, ta cảm giác đến một dòng âm lưu hương vị. Hoa sơ tuyết tiếp tục mở miệng, Tiêu tàng bảo đồ là giả, ta là không tin tưởng có cái gì bảo tàng sự tình, cho nên mọi người tốt nhất đừng tin là thật. Của nàng lời nói song dốc nghĩ đến một kiện sự, nạp lan du từng nói qua tụ tập một đám người, chuẩn bị thay phụ mâu báo thủ như vậy trong tay hắn kia nhóm người vậy có thể hay không cùng phượng vũ sơn Trăng cái này người có liên quan trong lòng nghĩ như thế không nhịn được xuyên qua lòng lạnh hàn khí luôn lẻn đến tứ chi bách hải nếu như nạp lan du thực cùng phượng vũ sơn Trăng có liên quan như vậy hắn mới có khả năng là phía sau màn chủ tử kia phượng huyền vũ đám người đó là nghe lệnh y lì làm việc kia hắn chân chính mục đích rất khả năng là hoa sơ tuyết mắt dốc trợ to bởi vì rất kinh ngạc cho nên nóng vội đứng lên. Nạp Lan Du chân chính mục đích khả năng là thu dọn hiên viên nguyệt, không sai, nếu như có thể chứng minh Nạp Lan Du cùng Phượng Vũ Sơn Trang người có liên quan, như vậy Phượng Vũ Sơn Trang như thế gióng trống khua chiêng động tác chẳng hề là cái gì bảo tàng, bọn hắn chân chính mục đích là thu dọn hiên viên nguyệt, mà bọn hắn sở dĩ dám can đảm biên tạo ra bảo tàng sự tình, là bởi vì biết không người có thể đi vào âm con ngươi dây núi. Cho nên cái này trước lai phượng múa sơn trang tham dự lôi. đại thi đấu người, đến lúc đó liền không biện pháp đem tội nhận đến bọn hắn trên đầu, không người có thể lấy khẳng định kia tàng bảo đồ là giả. Hoa sơ tuyết tưởng tượng xuyên qua ảo diệu bên trong, một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt càng là thay đổi mấy thay đổi. Phòng khách trên, hiên viên nguyệt cùng nguyên trạm hai người không nhịn được quan tâm nhìn chồng chọc nàng, đồng thời mở miệng, ngọc kính, ngươi như thế nào. Hoa sơ tuyết hoàn hồn. Trước mắt nàng còn không có xác nhận nạp lan du cùng Phượng Vũ Sơn Trang người có liên quan khoa, cho nên không biện pháp nói cái này chuyện. Hơn nữa nếu như nàng thực nói cái này chuyện, bọn hắn chưa hẳn tin tưởng như vậy sự thật, bởi vì nàng tổng không thể trực tiếp nói toạc ra nạp lan ra cùng vân quốc thù hận. Một bên nghĩ một bên mở miệng, ta cảm thấy Phượng huyền vũ này người rất có ý kế, cho nên hiên viên huynh vẫn cẩn thận chút đi. Hoa sơ tuyết nhắc nhở hiên viên Nguyệt, này nhưng vì nàng tốt. Bởi vì này Phượng huyền vũ chưa hẳn là thật lòng thích của hắn, nếu là có khác mưu tính, hiên viên nguyệt thực bị nàng sắc đẹp mê hoặc, đến lúc đó chịu khổ chính là hắn. Hiên viên nguyệt vừa nghe hoa sơ tuyết nói, không nhịn được giữa lông mày quẳng lên ánh sáng rực rỡ, môi răng trong điểm điểm ý cười, ấm áp hung mở miệng, ngọc kính yên tâm đi, bản cung lòng đã tính trước. Một câu này rơi xuống đất, hiên viên nghe thường cùng mộ dung lam kinh ngạc cực, cùng nhau nhìn hiên viên nguyệt. Sau đó lại nhìn phía hoa sơ tuyết, hai người đồng thời nhíu mi suy nghĩ sâu xa, đây là cái gì tình trạng A? Bách Ly đàm lại không chú ý khác người, tiếp tục mở miệng, ta tổng cảm thấy kia Phượng Huyền Vũ chẳng hề là chân chính Phượng Vũ Sơn Trang chủ tử, nàng chỉ là nghe mệnh làm việc người, nếu như nàng thật là Phượng Vũ Sơn Trang chủ tử, như thế chỗ thân bí, không người ngốc đến dùng tự mình danh tự làm danh hào, cho nên nói này sau lưng người đó là nghị cho người khác tạo thành như vậy một loại giả như. Bách Lý Đàm dứt lời, hiên viên Nguyệt cùng Nguyên Trạm đám người liền chấp nhận, mọi người nhất trí nhận định này Phượng Vũ Sơn Trang sau lưng mặt khác có người, này người rất thần bí, từ đầu tới đôi đều không có lộ diện, cho nên bọn hắn càng nên cẩn thận. Hiên viên nghe thường nghe phòng khách trên mọi người nói lời, có phần khó hiểu, nghi hoặc mở miệng, các ngươi như thế nào như thế khẳng định, kia Phượng Huyền Vũ không phải Trang chủ A. Mặt khác còn nói kêu tàng bảo đồ là giả, như nếu là thật sự, há không phải rõ ràng tiện nghi người khác. Hiên viên nghe thường nói rơi xuống, phòng khách hơn mấy người đồng thời trầm mặc, lười phải chú ý nàng. Hiên viên nguyệt lười nhác mở miệng, tốt, hôm nay mọi người sớm điểm nghỉ ngơi, ngày mai sớm chúng ta còn muốn tham gia lôi đài thi đấu, mọi người cẩn thận chút đó là. Trong phòng khách mọi người đều đứng lên. Hiên viên nghe thường một đôi xấu hổ mang xinh đẹp con ngươi rơi thẳng đến bách lý đảm trên người, bách lý đảm liền giống như không thấy giống như, không có biểu tình đi ra ngoài, hiên viên nghe thường lòng rất đau à, cả người nghĩ cả nhiễm xương dường như yên, hơn nửa ngày không có tinh thần, điềm đạm đáng yêu. Bất quá không người đi an ủi nàng khuyên giải an ủi nàng, mấy người rất nhanh đi ra ngoài, từng người hồi gian phòng đi nghỉ ngơi. Hiên viên nghe thường bất đắc dĩ dưới cùng Hiên viên Nguyệt Đường đừng ly khai hương tuyết hải một đường hồi tự mình ở bưng viện nàng cung mộ dung lam hai người giống nhau một cái cư phòng lại là thập phân thuận tiện cho nên không có bị người phát hiện các nàng nữ giả nam trang sự tình mộ dung lam nghĩ đến lúc trước cảnh tượng trong lòng bất an lên nhìn phía trong phòng tinh thần chán nản Hiên viên nghe thường hai người tâm tình đều không phải thập phân tốt công chúa. Ngươi nói thái tử sẽ không là thích cái kia tiêu ngọc kính nam tử đi. Tuy rằng người đời đều nói vân quốc thái tử chính là có long dương chi hảo người, nhưng mộ dung lam chẳng hề tin tưởng cái này chuyện, bởi vì hắn nhưng dòng chống khua chiêng cưới lan quốc hoa sơ tuyết, không nghĩ đến kêu nữ nhân thế nhưng đào hôn, này nhưng lần nữa cho nàng cơ hội, nhưng hiện tại hiên viên nguyệt tựa hồ đối cái kia tiêu ngọc kính cùng người khác không giống nhau. Hiên viên nghe thường hoàn hồn, liếc về phía mộ dung lam. Nghĩ đến cho tới nay kinh ngạc, nhịn không được khỏe môi bắt ám mang, ai biết vậy, có lẽ Hoàng Huynh thực chính là này loại người, cho nên cho tới nay mới sẽ không thích nữ tử. Này nói rơi xuống, mộ dung lam lòng chìm đến thấp nhất, lại nói không ra cái gì một câu nói tới. Hương tuyết hải nhị hào cụ gì, hoa sơ tuyết chính ở trong phòng nghỉ ngơi, ánh mặt trời nghiêng vào tới, một buồng ấm áp, rung, nàng đầy mặt nếu có suy nghĩ sâu xa, nghĩ ra sao cho nạp lan du lộ ra ra dấu vết. Chứng minh hắn cùng kia phượng huyền vũ đó là một nhóm. Gian phòng an tĩnh không tiếng động, tiểu đông tả cùng hắc loan hai người ra đi tìm hiểu tình huống, tiểu thái ở bên ngoài thủ đấy. Đông nhiên cửa sổ bị người bắt hai cái, hoa sơ tuyết nhíu lại mi ngồi thẳng người, trầm giọng mở miệng, vào tới. Không biết tới là ai, ban ngày ban mặt không từ cửa chính mà vào, thế nhưng từ cửa sổ vào tới, thấy rõ tới người tất nhiên là có chuyện muốn gặp nàng, cho nên hoa sơ tuyết mới sẽ gọi hắn vào tới. Của nàng tiếng rơi xuống, cửa sổ bị người mở ra, hiên viên nguyệt từ ngoài cửa sổ thả người mà vào, một thấy là hắn, hoa sơ tuyết liền nghĩ đến hôm qua buổi tối bị hắn treo trọc sự tình, cho nên sắc mặt lập tức lạnh xuống, âm ngao vô cùng, cảnh giới chứng hắn. Hiên viên nguyệt khỏe môi bắt tà mị ý cười, trong mắt u quang điểm điểm, tràn đầy sùng địch hắn sở dĩ từ cửa sổ vào tới, đó là không muốn cho kia nguyên trạm phát hiện, đến lúc đó lại cùng hắn cướp vào tới, rất phiền thoái. Cho nên hắn tránh đi kia nam nhân. Ngọc Kính, bản cung tiến đến là vì hôm qua buổi tối chuyện hướng người đường khiêm. Hiên viên nguyệt vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, hắn nhưng biết hiện tại tuyết nhi chính cáo hắn vậy, cho nên mới sẽ rất nghiêm túc đường khiêm. Tuy rằng hắn không cho rằng tự mình có làm sai cái gì, so sánh vào nàng đào hôn chuyện tới nói, của hắn đùa nghịch xem như tiểu khiển trách, bất quá trước mắt hắn không muốn nàng đối hắn sinh lòng cách ly, như vậy sẽ cho nguyên chạm kêu tên thừa cơ mà vào. Mất nhiều hơn được sự tình hắn không biết làm, lại một cái hiện tại phượng vũ bên trong sân trang. Càng lúc càng quỷ dị khó lường, hắn càng không thể công khai của nàng thân phận. Hoa sơ tuyết nghe hiên viên nguyệt nói, nghiêm túc nhìn hắn, gặp trên gương mặt tuấn mỹ của hắn bố trí nghiêm túc, con ngươi càng là một mảnh thâm thúy, tựa không chút gặp hôm qua buổi tối đùa lưu manh, tựa hồ là thực nói với nàng khiêm, nghĩ như thế, lại là không lại so đo hắn, sắc mặt khẽ biến thành dừng lại cùng một ít. Hy vọng ngươi về sau đừng lại cầm này loại chuyện đùa, ta cũng không có cùng nam nhân giao hảo ý nghĩ. Ừ, bản cung biết, tuyệt đối sẽ không lại treo cợt Ngọc Kính, kỳ thật bản cung có thích nữ tử, chẳng lẽ Ngọc Kính không biết không? Bản cung có thái tử phi. Hiên viên nguyệt con ngươi trong nhiễm lên dịu dàng ý cười, thần thái phi dương, hoa sơ tuyết thấy dạng này hắn, không nhịn được lòng lộ bột một chút vang, thế nhưng không khỏi tự chủ được hắn hấp dẫn, bất quá không quên lắc đầu. Bản công tử không biết cái này chuyện. Hiên viên nguyệt gặp nàng không lại xếp từ chối tự mình, chậm rãi đi tới, ngồi vào gian phòng bên trong giường em trên, tùy ý lệch dựa vào, chậm rãi mở miệng, không bằng bản cung cùng, cùng ngươi nói nói của nàng chuyện như thế nào. Kêu mềm mại vẻ mặt, ấm áp rung con ngươi, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Hoa sơ tuyết vốn muốn cự tuyệt, bất quá hiên viên nguyệt ám tử tính như nước tiếng như một thủ nhạc khúc giường như văng lên. Bản cung gặp lần đầu của nàng thời điểm là tại Lan Quốc nhất ngạc hồng lâu trà lâu trong. Ngày đó bản cung đang cùng người ở trong trà lâu uống trà. Đột nhiên nghe ra ngoài lầu diện có người nói chuyện, không nhịn được thăm dò nhìn xung quanh. Liền nhìn thấy một cái đanh đá tiêu sái nữ tử, rào cật vấn linh động tại phát huy. Bản cung lập tức liền nhận lấy hấp dẫn, trước giờ không gặp qua như thế độc đáo nữ tử. Sau tái kiến của nàng thời điểm, mới biết nàng là Lan Quốc Túc Vương Phi, lúc đó đợi. Bản cung còn không có phát hiện đến tự mình đối của nàng tâm ý, nhưng là trên trực giác thích trợ giúp nàng, nhớ được có một lần, chúng ta hai người cùng nhau đi sàn bán, sau phát sinh núi lở, bản cung vì bảo hộ nàng, cho nên cùng nàng cùng nhau rơi xuống sân động. Kia một lần vì cứu nàng, bản cung thiếu chút chết. Hiên viên Nguyệt nói tới đây ngừng lại, cổ họng hơi hơi ám nặng, cả người cũng lồng trên vắng vẻ, quanh thân đau kịch liệt, hoa sơ tuyết lòng vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ đến hiên viên nguyệt lần đầu tiên gặp nàng là tại nhất ngạc hồng trà lâu trong, cho nên sau tại Lan quốc hoàng cung thời điểm, hắn là nhận ra nàng, cho nên mới sẽ ra tay giúp của nàng, cho tới nay nàng cuối cùng nghĩ, hắn giúp tự mình phải hay không là có cái gì mục đích, nguyên lai là kia một lần hắn gặp nàng liền có ý ý. Nhất là nghe đến hiên viên nguyệt nói đến thứ ấy núi lở việc, nàng không nhịn được toát mồ hôi, kia một lần nếu không hắn, nàng thực sự là mất mạng. Sau nàng cùng Túc Vương Bách Lý băng Hòa Ly, bản cung liền nghị cưới nàng làm vân quốc Thái Tử Phi, Ngọc Kính, ngươi biết sao phát sinh cái gì chuyện. Hoa sơ tuyết vốn nghe được chính nhập thần, đồng nhiên nghe đến hiên viên Nguyệt một hỏi, không nhịn được cả kinh, tùy theo phối hợp mở miệng, phát sinh cái gì chuyện. Nàng thế nhưng đào hồn này có bấy nhiêu thương bản cung lòng à, bản cung không nghĩ đến nàng thế nhưng như thế lòng hung ác. Hiên viên Nguyệt nói đến đây nhi, trong lòng sớm rung dậy tràn đầy nhu tình. Hắn sở dĩ như thế nói đó là muốn cho này nha đầu biết, nàng cho người khác tạo thành bao nhiêu thương tổn, cho nàng hổ thẹn. Ngọc Kính, ngươi nói nàng nên vẫn không nên. Hoa sơ tuyết á khẩu không trả lời được, trên trực giác nói tự nhiên không nên, nhân ra cứu nàng một mệnh, không nói thật lòng thích nàng, cho dù không thật lòng thích nàng, lấy thân báo đắp cũng là phải, nàng ngược lại, thế nhưng hoàng cấp người đào hôn, ra sao nhìn tự mình ra sao là không lương tâm. Vong ơn bội nghĩa kia loại người, nghĩ nghĩ đầy mặt toát mồ hôi, chột dạ mở miệng, thực sự không nên, này nữ thật sự là tâm địa không tốt. Nàng tâm địa là tốt, có lẽ là thật sự chán ghét ta đi. Hiên viên nguyệt nói đến đây câu nói thời điểm, ngự khí nói không ra sầu chướng kỳ thật trong lòng sớm vui mừng hư hỏng. Hoa sơ tuyết nơi nào biết trong lòng hắn, nhìn hắn buồn, trên trực giác liền nghị an ủi hắn, cho nên một mở miệng liền mở miệng, nàng không chán ghét ngươi. Chỉ là chưa nghĩ ra phải lập gia đình. Ngươi cũng không phải nàng. Làm thế nào biết nàng là như thế nào nghĩ. Hiên viên Nguyệt một câu nói liền ngăn cản hoa sơ tuyết nói. Hoa sơ tuyết khỏe môi hung hăng du tờ ru tờ. Này thật là mình làm mình chịu a. Nhanh chóng nguyện chuyển mở miệng. Ta là theo lẽ thường suy đoán. Nha, cảm ơn Ngọc Kính nghe bản cung nói như vậy nhiều. bản cung những lời này luôn không có người có thể nói. Bây giờ đã nói ra trong lòng dễ chịu nhiều. Về sau bản cung có thể tìm ngươi tán gẫu sao? Hiên viên nguyệt con ngươi được mờ mịn chờ đợi, nghiêm túc nhìn hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết bởi vì lúc trước trong lòng hổ thẹn, cho nên giờ phút này sớm đã quên tên ra hỏa này quỷ dị đa dạng, hoàn toàn liền đáp ứng xuống. Tốt, vân thái tử, nếu là ngươi có cái gì không vui vẻ sự tình, có thể cùng ta nói. Cảm ơn ngươi, Ngọc Kính, về sau ngươi ngàn vạn đường đem bản cung làm thành kia đợi tử lòng dạ không tốt người tuy rằng bản cung có lúc đợi sẽ vui đùa, bất quá bản cung tự nhận lòng vẫn từ thiện. Ta biết, điểm này hoa sơ tuyết là thấu hiểu rất rõ, tuy rằng người đời lời đồn vần quốc thái tử hiên viên nguyệt tâm tính hay thay đổi, tùy tâm sử dụng, làm chuyện luôn luôn làm theo ý mình, càng là mỗi làm một kiện sự đều có mục đích khác, nhưng là mỗi người có tư cách như thế nói, nàng lại không có này tư cách, tối thiểu tại hắn cùng nàng chung sống này mấy ngày, hắn trước giờ không có hại qua nàng, lợi dụng nàng, thiết kế nàng. Hiên viên nguyệt nghe hoa sơ tuyết dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ nói, tâm hồ đáng dậy liệm ý đi hề, chàn đầy ngọt ngào, lại kích lại lệ mở miệng, còn có ngươi muốn rời khỏi kia nguyên chạm xa một chút, này người đừng xem bể ngoài thanh thuần vô cùng, kỳ thật tâm địa hiểm ác. nay cuối cùng một câu mệnh hoa sơ tuyết thiếu chút không bị sặc, nguyên chạm là như thế nào người, nàng vẫn biết. Chính muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nghe đến bên ngoài có người đi tới tiếng. Lập tức một nhấc tay ra hiệu hiên viên nguyệt im bản, nàng là sợ có cái gì không có lòng tốt người tới đây, hiên viên nguyệt lập tức im bản, không chỉ như thế, còn thu liễm quanh thân hơi thở. Cửa sổ vang hai cái, tùy theo nghe đến có người gõ hai cái, hoa sơ tuyết không nhịn được kinh ngạc, này lại là ai à, nhanh chóng truy vấn. Ai? Cửa sổ ngoại, cùng nhau thanh nhuận như nước tiếng vang lên, ngọc đính, là ta. Thế nhưng là nguyên chẳng tiếng. Hoa sơ tuyết quả nhiên là vừa bực mình vừa buồn cười Này hai người làm cái gì à Mỗi một người đều không từ cửa chính vào tới Từ cửa sổ vào tới Nếu là nói ra Há không bị người cười đến rụng răng Hoa sơ tuyết ngẩn đầu nhìn phía phòng bên trong hiên viên nguyệt Liền gặp hắn vẻ mặt lạnh lùng Hướng về hoa sơ tuyết lắc đầu Hoa sơ tuyết biết hai người này không hợp nhau Cho nên đành phải hướng về cửa sổ ngoại nguyên trạm mở miệng Nguyên trạm, ta mệt mỏi Nghĩ nghỉ ngơi một hồi Có cái gì chuyện trở về ta đi tìm ngươi đi. Ta cùng ngươi nói kiện sự, rất nhanh, sẽ không quấy rầy ngươi bao lâu thời gian. Nguyên trạm kiên trì không đi, hắn riêng vượt qua hiên viên nguyệt đó là nghĩ cùng hoa sơ tuyết đơn độc nói một chút nói, tốt không dễ dàng không bị người phát hiện, vô luận ra sao hắn cũng sẽ không đi. Hoa sơ tuyết sắc mặt khẽ biến thành hơi tối xuống, nhìn nhìn bên trong, nhìn nhìn bên ngoài, này kêu cái gì chuyện à? Tự mình như thế nào khiến cho như cái yêu đương vụng trộm nữ nhân dường như gian phòng trong, hiên viên Nguyệt ngưng mì nghĩ một chút, nghĩ nghe một chút nguyên chạm sau lưng là như thế nào bại hoại của hắn, cho nên nhẹ chân nhẹ tay đi đến một bên tủ quần áo phía sau đi, vừa mới tốt đứng ở phía sau, sau đó thu liễm dậy tự mình nội tức, cho người toàn không có cảm giác. Hoa sơ tuyết một nhìn hiên viên Nguyệt động tác, lại nghe bên ngoài nguyên chạm như cũ không đi, kiên trì đứng. Như vậy cũng không phải chuyện A, đành phải nhức đầu mở miệng, kia ngươi vào tới đi. Nguyên Trạm đánh mở cửa sổ, từ bên ngoài trốn vào tới, một vào tới liền thấy hoa sơ tuyết bên nằm ở trên giường, tựa hồ thực nghĩ ngủ giấc. Nguyên Trạm trong lòng lại là có phần không yên tâm, tất cả quyết định nói mấy câu nói liền rời khỏi. Nghĩ đi đến một bên ngồi xuống, ngọc kính, ngươi vẫn rời khỏi phượng vũ sơn trăng đi. Nguyên Trạm mới mở miệng, hoa sơ tuyết giật mình nhìn hắn. Không biết hắn là cái gì ý tứ, nàng còn cho rằng hắn tới là vì nói hiên viên nguyệt nói bậy, không nghĩ đến hắn cũng cho nàng rời khỏi. Vì sao a? Nàng tới nơi này nhưng không phải vì tàng bảo đồ sự tình, nàng là vì cha rõ này tàng bảo đồ đến tụt cùng là thật hay giả, cho nên mới sẽ xuất hiện. Đây là của nàng trách nhiệm, nơi nào nghĩ đi liền đi a, không biết nguyên chạm là cái gì ý tứ. Ta vừa rồi nghĩ qua. Phượng Vũ Sơn Trang nhất định giấu một cái to lớn âm hưu, tiêu tàng bảo đồ là giả, cho nên không thể có bảo tàng, không bằng ngươi rời khỏi đi, như vậy mới sẽ ít một chút nguy hiểm, ta tổng cảm thấy lần này chúng ta tới này, nguy hiểm rất lớn, cho nên ta lo lắng ngươi. Nguyên trạm sau khi mở miệng, hoa sơ tuyết liền nghĩ đến hắn nhiều lần giúp tự mình sự tình, không nghĩ tới bây giờ lại lần nữa trợ giúp nàng, tuy rằng hắn không biết giờ phút này nàng đó là hoa sơ tuyết, Nhưng như cũ tại lo lắng của nàng an nguy, trong lòng vẫn rất ấm. Nguyên trạm, ta sẽ không có chuyện, ta có năng lực bảo hộ tự mình. Hoa sơ tuyết đạm đạm mở miệng, nàng đã xuất hiện ở chỗ này, liền có năng lực toàn thân mà lui. Nàng lần này tới, nhưng mang tiểu đông tà cùng tiểu thái đám người, tiểu thái hòa hắc loan võ công rất lợi hại, cho nên nàng không lo lắng tự mình an nguy. Cảm ơn của ngươi quan tâm, ta sẽ không có chuyện. Nguyên trạm nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Bất quá như trước quan tâm dặn dò, tốt, kia theo ngươi, nhưng là ngươi đừng đơn độc hành động, có cái gì chuyện cùng chúng ta nói một tiếng, chúng ta mọi người cùng nhau bàn bạc làm. Hoa sơ tuyết lần nữa cảm động một chút, gật đầu xem như đáp ứng. Tủ quần áo phía sau hiên viên nguyệt nhìn nguyên trạm luôn cẩn thận ân cần quan tâm hoa sơ tuyết, sắc mặt lập tức lạnh, trong lúc này thu lại hơi thở ngoại tả, phòng bên trong nguyên trạm trong phút chốc sắc mặt ám, rõ xuyên qua con ngươi trong hiện lên lạnh sương. Tùy theo nhết môi mở miệng. Ngọc Kính, ngươi về sau rời khỏi kia vân quốc thái tử xa chút, biết không? Ừ, hoa sơ tuyết ngẩng đầu, không nghĩ đến nguyên trạm đống nhiên liền nhắc tới Hiên Viên Nguyệt, không nhịn được con ngươi hơi ám, lo lắng nhìn hắn. Này Hiên Viên Nguyệt nhưng liền trong phòng vậy, nguyên trạm nói của hắn nói vậy sẽ không cho hắn phát điên mà tức giận đi, trong lòng nghĩ, nhanh chóng mở miệng, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Ta như thế nào có thể yên tâm vậy? Ngọc Kính Ngươi như thế đơn thuần là không biết Vân Quốc Thái Tử là người. Người đời nào không biết Vân Quốc Thái Tử âm hiểm giả dối, quỷ dị khó lường. Nhất là mỗi người nói hắn có Long Dương Chi Hảo, lúc trước luôn nhìn chòng chọc Ngọc Kính Ngươi, cho nên Ngươi phải cẩn thận chút, ngàn vạn đừng cho hắn chiếm tiện nghi. Phòng bên trong Hiên Viên Nguyệt một khuôn mặt tối, con ngươi thị huyết thập phân, nghiến răng nghiến lợi hung ác không được, lập tức lao ra tìm Nguyên Trạm tính toán sổ sách. Bất quá còn muốn nghe một chút này, nam nhân có thể bố trí ra cái gì tới, cho nên mới cực lực nhịn xuống. Nguyên chạm một bên nói một bên trong lòng khoan khoái, thập phân giải hận. Hoa sơ tuyết sợ hiên viên Nguyệt báo nổi, đến lúc đó hai người lại đánh nhau, nhanh chóng mở miệng. Nguyên chạm, ngươi đi nhanh đi, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi nhưng nhớ của ta nói, ngàn vạn muốn cùng kia hiên viên Nguyệt vẫn duy trì một khoảng cách, hắn nhưng cái biến thái, tuy rằng bộ dạng dạng chó hình người hết sức chiêu người thích bất quá khung xương trong cùng âm trầm cùng bố. Nguyên Trạm nói đến đây nhi, thân hình cùng nhau liền hướng cửa sổ ngoại trốn đi, rất nhanh liền vọt ra đi, tốc độ nhanh chóng, cho người liễu lưới, Hoa Sơ Tuyết kinh ngạc nhìn chòng chọc kia hơi mở cửa sổ, trong lòng nghĩ, hắn đi được như vậy nhanh làm cái gì? Đang muốn, liền gặp phòng bên trong Hiên Viên Nguyệt lắc mình chui ra, chỉnh cái tuấn mỹ lập thể mặt mũi đều tối, ánh mắt càng là hôi hổi bốc lên hỏa, thở phì phò âm lao mở miệng, Nguyên Trạm Bản cung không tha cho ngươi. Thế nhưng như thế bại hoại của hắn danh dự, nếu là ở trước mặt người khác, hắn lại là không so đo, dù sao hắn luôn luôn là làm theo ý mình, nhưng là thế nhưng làm tuyết nhi diện bại hoại hắn, thật sự là rất ghê tởm. Hoa sơ tuyết lúc trước không rõ bạch nguyên chạm vì sao lắc mình liền đi, lúc này thấy hiên viên nguyệt xuất hiện, đỗng nhiên rõ ràng lúc trước nguyên chạm tại sao lại đột nhiên bại hoại hiên viên nguyệt, nguyên lai hắn biết hiên viên nguyệt ở trong phòng, cho nên mới sẽ như thế nói. Tưởng tượng đến này cái, hoa sơ tuyết sắc mặt liền ám, không lời nhìn đỉnh đầu sáng ngang, nàng thực không biết này đều cái gì chuyện. Hiên viên nguyệt trước là hết sức tức giận, rất nhanh cũng phát hiện nguyên trạm các thường, sau đó nghị thông trong đó khúc chiết, xem ra kia tên phát hiện hắn trong phòng, cho nên mới biết nói hắn không tốt, mặc kệ là đâu một loại, của hắn sắc mặt đều rất khó nhìn. Quanh thân lanh khí, nhìn phía hoa sơ tuyết, cuối cùng dịu dàng, ngọc kính, ngươi ngàn vạn đường đơn độc hành động nếu là có cái gì phát hiện, thông chi chúng ta một tiếng, chúng ta cùng nhau bàn bạc hành động. Hiên Viên Nguyệt tuy rằng chán ghét Nguyên Trạm, nhưng Nguyên Trạm lúc trước theo như lời nói, hắn vẫn tán đồng, cho nên lần nữa dặn dò Hoa Sơ Tuyết một tiếng, thấy Hoa Sơ Tuyết gật đầu, hắn xài bước hướng phía trước cửa sổ đi đến, chuẩn bị ra đi tìm Nguyên Trạm tính toán số sách, gian phòng trong Hoa Sơ Tuyết một nhìn hắn rời khỏi, nhanh chóng dặn dò một lần, Hiên Viên Hinh lần sau tới nữa, mời từ cửa chính mà vào a. Hiên viên nguyệt khỏe miệng giật giật, hắn còn không phải nghỉ tranh khai nguyên Trạm, ai biết sẽ bị hắn bắt quả tang tại trận, nhưng tháo, lạnh mặt không nói một lời lắc mình liền ra đi, xa xa còn có thể nghe đến hắn âm ngao lạnh ngữ, nguyên Trạm, ngươi cho bản cung đợi. Ban đêm, hương tuyết hải thập phân mỹ lệ, ánh trăng ấm áp bao phủ khắp hoa thụ Lâm, lơ phơ lất phất cánh hoa tung bay rơi xuống, hoa sơ tuyết bữa tối sau cổ tiểu đồng tà, hai người lén lút trượt đến này hoa thụ lâm trong nữ tử thiên tính thích tốt đẹp thứ, tuy rằng các nàng hai người nữ giả nam trang, nhưng khung xương trong như cũ thích như vậy mỹ lệ thứ, cho nên bữa tối sau tránh đi người khác, lưu đến chỗ này toàn bộ ánh trăng dưới, lưỡng đạo huyền chuyển thân ảnh, trầm gì gì vừa đi một bên nói chuyện, thập phân khoái trá, nếu là không có cái này âm lưu tính toán, phượng vũ sơn trang thật là một cái không tệ địa phương, đáng tiếc cuối cùng là một đóa mang độc cây thuốc viện. Tiểu Đông tà hạ giọng hỏi Hoa sơ tuyết. Ngày mai lôi đài thi đấu, chúng ta phải ai đi lên? Cho Kiều thái trên đi. tiêu thái chẳng những võ công cao, hơn nữa tâm tính tờ The M.O.N. Nhất để ý muốn là hắn có tùy cơ ứng biến năng lực, cho nên cho hắn đi đánh lôi đài thi đấu, phải không có vấn đề? Tốt, kia ta trở về cùng hắn nói một tiếng, cho hắn sớm điểm nghỉ ngơi, ngày mai tham gia thi đấu. Ừ, hoa sơ tuyết gật đầu, chủ tớ hai người tiếp tục ở trong rừng đi lang thang. Đột nhiên phía trước nơi không xa vang lên cùng nhau nhỏ vụn tiếng khóc, không xa không gần chuyển vào các nàng phòng trong, hoa sơ tuyết cùng tiểu đông tà hai người nhìn nhau mà nhìn, còn cho rằng tự mình nghe lầm, dừng bước lại, nghiêm túc lắng nghe, quả nhiên kia nhỏ vụn tiếng khóc như cũ tồn tại, này một lần còn cùng với tiếng nói chuyện. Bách lý đàm, vì sao, vì sao ta vì ngươi làm như vậy nhiều, ngươi chính là nhìn mà không thấy đâu. Này nói cùng nhau. Hoa sơ tuyết cùng tiểu đông tà liền biết là người phương nào, nghĩ đến là vân quốc huyên viên công chúa, nàng thế nhưng ở chỗ này phát tiết, bắt đầu trước chủ tớ hai người cho rằng chỉ có công chúa một người ở chỗ này phát tiết, không nghĩ đến ngay sau đó lại nghe đến cùng nhau ôn nhuận nam âm vang lên. Công chúa hảo ý hồ trong lòng rất là cảm kích, chỉ là công chúa thân là vân quốc người, hồ thân là làn quốc người, cho nên chúng ta là không thể, công chúa về sau đừng lại làm cái này chuyện. Nói thật ra hiên viên nghe thường thân là một quốc công chúa, làm bách ly đàm làm như vậy nhiều, bách Lý đàm dù cho không yêu nàng, trong lòng cảm động không phải không có, chỉ là hắn lòng dạ biết rõ, bọn hắn hai người là kiên quyết không thể, hiên viên nghe thường là vân quốc công chúa, hắn cũng lan quốc thái tử, bọn hắn hai nước sớm muộn sẽ có một chiến, đến lúc đó liền là cựu nhân, cho nên hắn hiện tại mới sẽ như thế cứng lòng dạ cắt đứt sự quan hệ giữa hai người. Hiên viên nghe thường lại không cho rằng này có cái gì quan hệ, chỉ cần bọn hắn hai người lẫn nhau thích liền tốt. Ta phụ hoàng nhất định hội đồng ý ta gả cho của ngươi. Nàng là vân quốc công chúa, hắn là Lan quốc thái tử, tương lai đó là một đôi đế hoàng đế hậu, phụ hoàng tất nhiên không sẽ khó xử Lan quốc. Công chúa nghĩ được rất tốt, không nói vân quốc hoàng đế, riêng là ngươi hoàng huynh sợ rằng đều sẽ không đồng ý. Bách ly đàm nhắc nhở hiên viên nghe thường, không cần nói vân quốc hoàng đế. Liền nói vân quốc thái tử hiên viên nguyệt sợ rằng đều sẽ không đồng ý bọn hắn cùng một chỗ, hiên viên nghe thường sửng sốt, bách lý đàm nói không sai, của nàng Hoàng Huynh thực sự không đồng ý nàng thích bách lý đàm, sở dĩ không có ngăn cản nàng, là bởi vì hắn cho rằng nàng tiểu hài tử tâm tính, chơi đủ liền sẽ không lại hồ nháo, lại không biết nàng là chân tâm thật ý thích bách lý đàm, vì hắn làm được lại nhiều cũng là đồng ý, chỉ là nghe đến hắn như thế hờ hững từ chối nàng. Hiên viên nghe thường vẫn bị thương đến, nàng không biết tự mình bị từ chối mấy lần, lại biết mỗi lần của nàng lòng đều đau quá, nhanh không thể hô hấp, nhưng nàng thích hắn à, này không phải tự mình có thể ngăn cản. Ngươi đừng tìm tích miệng, ta nhớ ngươi nhất định còn đang nghĩ hoa sơ tuyết, phải hay không là, ta biết ngươi thích người là nàng. Nơi không xa hoa sơ tuyết chân trượn, thiếu chút không có ngã quỵ, này kêu cái gì chuyện, hảo hảo nhắc lên nàng làm cái gì. Nàng cũng không nhận ra này bách lý đẳng có bấy nhiêu thích nàng, có lẽ đã từng có như vậy một chút để ý, nhưng cùng của hắn quốc gia so với tới, rất bé nhỏ không đáng kể. Không muốn lại nghe người ta riêng tư, cho nên hoa sơ tuyết hướng về một bên tiểu đông tà mở miệng, chúng ta đi đi. Vốn hảo hảo tan cái bước chân, không nghĩ đến cũng có thể bị gây rối Hoa sơ tuyết chủ tớ hai người một đường hướng trong, ra hương tuyết hải sau đó ngồi tại hương tuyết hải nơi không xa đình các thưởng thức bên ngoài hoa thụ lâm tự có một phen động lòng người chỗ ban đêm hương tuyết hải liền như tuyển chuyển hàm xúc yên tĩnh thiếu nữ ban ngày hương tuyết hải lại tựa bướng bình hài tử đều có các mỹ cảm chủ tớ hai người quan sát một phen dậy chuẩn bị hồi phòng đi nghỉ ngơi không muốn vừa mới gia đình liền thấy cùng nhau hùng hùng hổ hổ thân ảnh vội ra phía sau còn thấp thoáng có người kêu to công tử công tử ngươi đi làm đường Tới người như một trận gió dường như nhắm thẳng hoa sơ tuyết trên người đánh tới, hoa sơ tuyết nhanh chóng khẽ vươn tay giữ chặt kia hồ hướng về đập loạn người, tự nhiên là lúc trước ở trong rừng thấy hiên viên nghe thường, xem ra này công chúa bị thương lòng, cho nên chạy lầm đường mới sẽ vào hương tuyết hải bên trong. Hiên viên nghe thường vừa nhấc thủ nhìn hoa sơ tuyết, sau đó bổ nhào vào hoa sơ tuyết trong lòng khóc lên, ngọc kính, ta thật đau lòng à, ta không cần lại thích hắn, trên đời tốt nam nhi nhiều là. Ta vì sao muốn như thế hạ tiện vậy, ta quyết định, ta muốn thích ngọc kính ngươi. Hoa sơ tuyết kể cả tiểu đông tả cầm toàn rớt, hoa thụ trong rừng chạy ra mấy người cầm cũng hết. Hương tuyết hải đình cắt trước, một đám người nhất tề mắt trợn tròn, trong đó làm nhất đó là hoa sơ tuyết, nàng cho rằng tự mình nghe lầm, công chúa thế nhưng nói quyết định thích nàng, này phải hay không là có điểm khoa trường, nàng là bộ dạng không tệ. Bất quá ngay cả nữ tử đều quyết định thích nàng phải hay không là có điểm nhân thần cộng phẫn. Công chúa, ngươi. Hoa sơ tuyết vươn tay nghĩ đẩy ra xuống tại trước ngực nàng khóc đến đặc biệt thương tâm công chúa. Bất quá hiên viên nghe thường liền không quyết định buông ra nàng, như trước căng lâu của nàng eo, lần nữa lặp lại, ngọc kính, ta quyết định, về sau bản công chúa thích ngươi, ngươi không thể từ chối. Hiên viên nghe thường bá đạo tuyên bố, hoa sơ tuyết không lời nhìn trời, có như vậy sao? Tốt lâu mới mở miệng đề nghị, công chúa, không bằng chúng ta vào đỉnh cắt trong ngồi một hồi đi. Một nữ nhân như vậy ôm nàng cũng không phải chuyện a. Tất nhiên nàng hiện tại thân nam trang, nếu là bị Hiên Viên Nguyệt thấy có thể hay không tìm nàng tính toán sổ sách vậy. Nghĩ như thế, nhanh chóng vươn tay đỡ Hiên Viên Nghe Thưởng vào lúc trước nàng cùng Tiểu Đông Tàng ngồi đỉnh cắt, phân phó khác người thủ ở bên ngoài. Đỉnh cắt trong, khóc một hồi Nghe Thưởng công chúa cuối cùng lại yên tĩnh trở lại, một bên dùng lưỡi chuốt sát mắt. Một bên ngẹn ngào hướng hoa sơ tuyết tố khổ. Ngọc Kính, ngươi nói ta bộ dạng không đẹp sao. Nàng nói xong hung hăng nhìn tròng trọc hoa sơ tuyết, rất có hoa sơ tuyết nếu nói một cái không tốt chữ, liền cùng nàng liều mạng ý đầu, hoa sơ tuyết nhanh chóng gật đầu, công chúa bộ dạng rất đẹp. Nàng này câu tuyệt đối là lời thật, vân quốc nghe thưởng công chúa mỹ danh nhưng truyền thiên hạ, chẳng những mỹ danh, của nàng dáng múa cũng là nhất tuyệt. Không nghĩ tới bây giờ thế nhưng lưu lạc đến bị người ghét bỏ nông nỗi, cũng thật sự là đáng thương. Ta thân phận không cao quý sao? Cao quý! Hoa sơ tuyết phối hợp nàng, tránh lại treo chọc đến này công chúa đại nhân thương tâm chuyện Nhưng như vậy ta hắn thế nhưng không thích, Ngọc Kính, người biết hắn thích ai sao? Hắn thích một cái xấu nữ, hắn thế nhưng thích một cái xấu nữ nhân mà không thích ta. Hiên viên nghe thường càng nghĩ càng tức giận bực bội. Đại khỏa nước mắt lần nữa rơi xuống, Lê Hoa đấm mưa giống như điểm đạm đáng yêu. Hoa sơ tuyết là khí cũng không phải, cười cũng không phải, này tiêu cái gì chuyện a? Tự mình thế nhưng thành công chúa giả tưởng định, có hay không như vậy khoa trương a? Kêu bách ly đàm nơi nào liền thích nàng? Không sai, lúc trước là có phần nghị cưới của nàng ý tứ, nhưng vậy thì đại biểu trong lòng hắn thích người là nàng sao? Công chúa nghĩ được cũng thật nhiều a. Nàng cảm thấy cùng mất đi lý trí nữ nhân nói bất thanh đạo để ý, cho nên hoa sơ tuyết không quyết định lại cùng nàng giảng đạo lý, cũng lười phải an ủi nàng. Công chúa, đêm dài, ngươi vẫn trở về nghỉ ngơi đi, nếu để cho ngươi hoàng huynh phát hiện ngươi giữ lại tại hương tuyết hải bên trong, nói chưa chắc giận giữ liền cho người đuổi đi ngươi hồi vân quốc đi. Lời vừa nói ra, quả nhiên hữu hiệu hù sợ nghe thường công chúa, nàng lập tức thu liễm tự mình ưu tư, điều chỉnh hơi thở. Sau đó đứng lên chuẩn bị rời khỏi, bất quá gần rời đi thời điểm cũng không có quên hướng hoa sơ tuyết cảm ơn. Cảm ơn ngươi Ngọc Kính. Hoa sơ tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng bãi bình này ôn thần, bất quá nghe thưởng công chúa tái xuất kinh người ngữ, bảng công chúa lời vừa mới nói nói nhưng thực, Ngọc Kính, về sau bảng công chúa thích ngươi. Nói xong vung tay háo đi ra đình các, linh mấy người hạ nhân rời khỏi hương tuyết hải. Hiên viên nghe thường bên cạnh theo sát mộ dung lam nhịn không được nhìn nhiều hoa sơ tuyết hai mắt, này nam nhân tuy rằng tú giật thanh thanh tú, nhưng thật sự không có bấy nhiêu đẹp à, vì sao thái tử cùng công chúa đều thích hắn vậy? một bên nghĩ một bên theo phía trước người rời đi. Đình cắt trong, hoa sơ tuyết thực nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nàng đây là chêu ai chó ai. Tiểu đông tài nhìn chủ tử một bộ muốn nát bộ dáng, không nhịn được khỏe môi bắt gửi. Chủ tử nhân khí nhưng không phải giống như tốt ta. Công tử, chúng ta vào trong nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có lôi đài thi đấu đấy. Tốt, hoa sơ tuyết nghĩ đến ngày mai Phượng Vũ Sơn Trang lôi đài thi đấu, hiện tại không ngủ ngày mai đừng nghĩ đến được tới. Ngày hôm sau đó là Phượng Vũ Sơn Trang lôi đài thi đấu ngày, sáng sớm tất cả Phượng Vũ Sơn Trang liền sống động lên, chỉnh cái phủ đệ một mảnh vui sướng, gặp lại náo nhiệt tiếng nói chuyện, đương nhiên trong đó cũng không thiếu lo lắng người. Hôm nay lôi đài thi lâu sau, nhưng chỉ lưu lại hai mươi khách người, khách người tất cả muốn rời khỏi phượng vũ sân trang, rời khỏi phượng vũ sân trang, liền tỏ vẻ cùng kia chút bảo tàng không có duyên. Sáng sớm, hoa sơ tuyết còn không có lên, liền có người xông vào trong phòng nàng kêu người. Ngọc kính, lên, mau chút lên. Mơ hồ trong, hoa sơ tuyết nghe này tiếng như thế nào như vậy quen thuộc, như vậy quái vậy, chờ đến mở to mắt một nhìn, miệng cưỡng làm tỉnh lại. Thật là muốn bao nhiêu kinh hồn liền có bấy nhiêu kinh hồn. Túi trước giường kêu nàng rời giường thế nhưng là vân quốc nghe thường công chúa. Hoa sơ tuyết sắc mặt lập tức hổ. Này kêu cái gì chuyện à, chẳng lẽ này vị nghe thường công chúa tốn trên nàng. Một bên nghĩ một bên hướng ngoài cửa kêu lên, tới người. Tiểu đông tả từ bên ngoài trốn vào tới, một nhìn gian phòng bên trong nghe thường công chúa, khỏe miệng hung hăng du tờ ru tờ, sau đó vẻ mặt kỳ lạ mở miệng, công chúa. Ngươi là làm sao mà đến, tại hạm như thế nào không có thấy công chúa đâu. Hiên viên nghe thường vừa nghe tiểu đông ta nói, đắc ý cười cười, chỉ chỉ gian phòng phía bắc cửa sổ, ý chỉ nàng là bò giường vào tới. Công chúa à, ngươi hảo xấu là một quốc công chúa, như thế nào có thể làm này loại trèo tường nhảy cửa sổ bọn đạo trích hành vi đâu. Nếu không như vậy, bản cung lại ra sao nhìn thấy ngọc kính, còn kêu ngọc kính rời giường vậy. Bản công chúa muốn cùng Ngọc Kính hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Hiên viên nghe thường một bên nói một bên còn đầy mặt dịu dàng mở miệng. Ngọc Kính mau dậy đi, hôm nay nhưng lôi đài thi đấu, đừng ngủ. Hoa sơ tuyết tự nhiên biết ngày hôm nay có lôi đài thi đấu, hơn nữa hiện tại cũng không có bấy nhiêu mượn. Nàng đêm qua ngủ được có điểm mượn, cho nên muốn ngủ nhiều một lát, không nghĩ đến ngược lại bị này công chúa giật nảy mình. Một bên nghĩ một bên mở miệng, tà nhi, mời công chúa ra đi. Ta lên! Hiên viên nghe thường có phần không vui sướng, hơi hơi bĩu môi dậy miệng, bất mãn kháng nghị, ngọc kính, ta đều quyết định thích người, lại có cái gì liên quan vậy, vì sao nhất định phải mời ta ra đi? Nay một lần không cần hoa sơ tuyết mở miệng, mời nàng ra đi tiểu đồng tà liền đã mở miệng, công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân, công chúa lại là thiền kim thân thể, nếu là bị vân quốc thái tử biết công chúa như thế hành vi, không phải đem công chúa đưa hồi vân quốc đi đó là tìm chúng ta nhà công tử tính toán số sách tiểu đông tà đem hiên viên nguyệt nói ra hiên viên nghe thường cuối cùng không dám nói thêm nữa cái gì đi ra ngoài cửa, vừa đi một bên còn không quên thúc rủ hoa sơ tuyết, ngọc kính ngươi mau chút lên, bản cung đồ ăn sáng còn không hữu dụng chờ ngươi cùng nhau dùng nữa hoa sơ tuyết vẻ mặt tối cái gì nói đều lười phải nói ngoài cửa tiểu đông tà đưa đi công chúa lập tức lại lắc mình vào tới chủ tử, thuộc hạ đáng chết Không nghĩ đến có người sẽ nhảy cửa sổ. Kỳ thật ban đêm nàng phái kiểu thái hòa hắc loan hai người luân phiên tuần tra, buổi sáng thời điểm liền cho bọn hắn rút lui đi xuống, ai biết công chúa thế nhưng lúc này từ phía sau nhảy cửa sổ mà vào. Không có chuyện gì, hầu hạ ta lên đi. Hoa sơ tuyết lên thu dọn tốt tất cả, lĩnh tiểu đông tà cùng kiểu thái đám người một đường hướng phòng khách mà đi, một vào phòng khách liền thấy bàn trước ngồi một vòng người đang dùng đồ ăn sáng. Một thấy hoa sơ tuyết đi tới, hiên viên nguyệt cùng nguyên chạm hai người đang muốn chào hỏi nàng, không muốn kia nghe thường công chúa sớm bọn hắn một bước chân mở miệng. Ngọc Kính, mau tới đây. Nàng nói kéo ra bên người ghế rửa ra hiệu hoa sơ tuyết tới đây ngồi xuống, hoa sơ tuyết hơi gật đầu, đi qua ngồi xuống dùng đồ ăn sáng. Trên bàn khác người cùng nhau nhìn phía các nàng, hiên viên nghe thường cười duyên một tiếng, càng phát dịu dàng đối đại hoa sơ tuyết. Ngọc Kính, này cái không tệ. Tới ăn điểm này cái, bảng cung lúc trước nếm nếm, thập phân tốt ăn, còn có này cái cũng không tệ. Hiên viên nguyệt cùng nguyên trạm hai người đều khơi màu mi, tuy nói công chúa là nữ đi, nhưng nhìn nàng đối hoa sơ tuyết bộ dáng thật sự cho người khó chịu. Hơn nữa khi nào bọn hắn hai cái giao tình như thế tốt, chẳng những là nguyên trạm, chính là hiên viên nguyệt nhìn tự mình muội tử đối hoa sơ tuyết như thế nhiệt tình, đều có phần ăn bị, nhìn không được mở miệng. Nghe thường, ngươi lại làm cái gì? Nay một lần Bách Lý Đàm nhìn tới đây, hiên viên nghe thường một nhìn Bách Lý Đàm nhìn tới đây, tiểu diễm khuôn mặt càng phát quyến rũ, liền hình như mùa xuân trong nhất đẹp một đóa đào hoa, sáng quắc ánh sáng rực rỡ, như nước con ngươi thầm tỉnh hoa sơ tuyết. Hoàng huynh, ta thích ngọc kính. Hoa sơ tuyết sắc mặt như thường ăn cơm, hình như nàng nói không phải tự mình, bởi vì nàng đã qua bị lôi thời kỳ, hiện tại luôn cũng nên đến phiên người khác. Quả nhiên nàng ý nghĩ rơi xuống liền có người vèo một tiếng cười sặc sủa, hoa sơ tuyết rất nhanh ngẩng đầu trông đi qua, cũng luôn luôn tờ giờ mở ôn mặt không đổi sắc nguyên trạng, không nghĩ đến tên gia hỏa này thế nhưng cũng có như thế thất lễ một khác, may mà này hoàn toàn phun, đúng lúc phun đến bên ngoài đi, cho nên các nàng còn có thể tiếp tục đồ ăn sáng. Xem ra nghe thường công chúa này đường sấm rền xem như kinh đến bọn hắn, nếu như hiên viên nghe thường có thể tại nói xong câu đó lúc, thâm tình nhìn nàng. Hiệu quả sẽ càng tốt, nhưng nàng chẳng những không có thâm tình nhìn nàng, còn nhân tiện chăm chú nhìn đối diện ngồi Bách Lý Đàm, bởi vì của nàng này loại động tác, Hoa Sơ Tuyết cuối cùng hiểu rõ này, nữ nhân như thế làm chân chính mục đích, nàng là lợi dụng nàng tới kích thích Bách Lý Đàm, hy vọng Bách Lý Đàm ghen tị tức giận bực bội tức giận, đáng tiếc nhân ra như trước mặt không đổi sắc dùng đồ ăn sáng, lại là nàng bản thân thấy một bụng khí. Vân Quốc thái tử Hiên Viên nguyệt sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Tuy rằng nghe thường làm những chuyện không ảnh hưởng toàn cục, bất quá nhìn nàng vẻ mặt yêu mềm mại đối tuyết Nhi nói chuyện, miễn bản nhiều nổi nóng, nhịn không được mở miệng trách. Hồ nháo, mau chút ăn cơm, hôm nay nhưng lôi đài chiến thời điểm, ngươi đừng cho bản cung sinh chuyện. Hiên viên nguyệt nói xong nhìn phía hoa sơ tuyết quan tâm hỏi thăm, hôm nay các ngươi quyết định phái ID lên đánh. Tiểu thái. Hoa sơ tuyết ngắn gọn mở miệng, nàng tin tưởng tiểu thái có thể đánh vào trước 20 tên. Cho nên các nàng không sao tốt lo lắng Hiên viên nguyệt gặp nàng trong lòng Đã có dự tính bộ dáng yên tâm Thấy lại hướng khác người Bách ly đảm cùng nguyên chạm hai người đồng thời gật đầu một cái Yên tâm đi Chúng ta đều có người đi lên đánh. Hiên viên nguyệt gặp mọi người đều quyết định tốt nhân viên Liền không nói cái gì nữa Hiên viên nghe thường lúc này Cuối cùng dậy điểm yêu quốc lòng Quan tâm hỏi tham tự mình huynh trưởng Hoàng huynh Chúng ta cho ai ra đi đánh đấu kinh hồng Hiên viên nghe thường vừa nghe nói là đỗ kinh hồng đi lên đánh yên tâm, này đỗ ra nhiều thế hệ bảo hộ hoàng thất, nhưng chân chính địa bảo hoàng phái, hơn nữa thập phân có thực lực, hắn ra ngựa đừng nói trước 20, trước 10 lấy được dưới, mọi người chính nói chuyện, ngoài cửa ngọc nhi cùng châu nhi nhị tì đi vào tới, khép túi người tử cung kính mở miệng, huyền vũ cô nương phái y y, y y cô nương tự mình tới đây tiếp vân quốc thái tử cùng lan quốc thái tử đáng người đi trước vượng vũ sân trang. Lúc này mọi người không kém nhiều ăn hết báo, cho nên đồng thời đứng lên, ngoài cửa đi tới mấy cái thức tha thân ảnh, cầm đầu người chính là Phượng Vũ Sơn Trang hai quản gia Diệp Y. Hôm nay Diệp Y. Xuyên một bộ phỉ thúy sắc váy dài, làn váy thật dài kéo ở trên mặt đất, thập phân cao quý, của nàng khỏe mắt cũng là tô đạm đạm xanh sắc, hình như một cái xanh sắc tinh linh, thập phân trong lành, bất quá so với Phượng huyền vũ, chuỗi ngọc cùng tập nguyện tới, nàng muốn kém cỏi một ít nhưng là Diệp Y thì thập phân sẽ hóa trang tự mình, cho nên nhìn qua hoa lệ mà cao quý, chẳng hề so kia chút người kém bao nhiêu. Diệp Y Lũy vừa đi vào tới, cung kính khép túi người tử mở miệng gặp qua Vân Quốc Thái tử, Lan Quốc Thái tử, Hiên Viên Nguyệt gật đầu ra hiệu Diệp Y Lũy dậy. Diệp Y Lũy không tự ti cũng không hống hách dậy, sau đó hở hững xa cách mở miệng, nô tỳ Phụng Huyền Vũ cô nương mệnh. Tiến đến tiếp vân quốc thái tử làn quốc thái tử đám người đi trước vượng vũ sơn trang thi đấu trận các vị nhưng chuẩn bị tốt. Phiền thoái Diệp cô nương. Hiên viên nguyệt khỏe môi bắt tà mị ý cười, cao thâm khó lường mở miệng, Diệp y đi đi xoay người lĩnh mấy cái tỷ nữ ở phía trước dẫn đường, một đám người ra phòng khách, đi theo Diệp y đi đi phía sau một đường đi ra phía ngoài. Hoa sơ tuyết cùng hiên viên nghe thường đợi đi ở tuất phía sau. Khi hiên nguyệt nghe thường một con mắt ngắm đi tại các nàng phía trước không xa Bách Lý Đàm, một mặt vươn tay muốn kéo hoa sơ tuyết, như Bách Lý Đàm thị uy, hoa sơ tuyết dốc vừa kéo tay, rất nghiêm túc chừng hiên viên nghe thường một mắt, nhỏ rộng cảnh cáo nàng. Người an phận chút, hiện tại ở bên ngoài, đừng cho người nhìn ra của người thân phận tới. Lén trong đối với hiên viên nghe thường hồi nháo, nàng không hội so đo, nhưng là ở trước mặt người ngoài còn như thế hồi nháo nói chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có người phát hiện của nàng công chúa thân phận, do đó vì nàng tự mình đưa tới phiên thoái. Hoa sơ tuyết mới mở miệng, hiên viên nghe thường tỉnh táo, nàng tuy rằng không phải thập phân thông minh lanh lợi người, nhưng là không ở lại, này diệp y, y y y liền ở phía trước, nếu là của nàng động tác bị nàng phát hiện bưng liếc, sợ rằng liền sẽ phiên thoái, này phượng vũ sơn trang chẳng hề là tầm thường địa phương. Biết, hiên viên nghe thường cuối cùng an tĩnh, hoa sơ tuyết gặp nàng an phận, Cũng yên tâm, căng đi vài bước cùng tiến về phía trước thân ảnh, chậm rãi mở miệng, y y y cô nương, xin hỏi hạ quốc thái tử đám người phải chăng qua. Hiên viên nguyệt kỳ lạ nhìn hoa sơ tuyết một mắt, hắn nhưng biết tuyết nhi đối với này ra cắt doanh một chút hảo cảm cũng không có, hiện tại lại hỏi của hắn hành tung là cái gì ý tứ. Kỳ thật hoa sơ tuyết chân chính nghĩ tìm hiểu người là nạp lang du, đáng tiếc nàng không muốn đánh cỏ động rắn. Nếu là nạp lan du thực cùng Phượng Vũ Sơn Trang có liên quan khoa, tự mình một hỏi, này Diệp y I.I.I. liền sẽ cảnh giác, đến lúc đó tự mình ngược lại tự tìm phiền toái Đi ở phía trước Diệp y thì tự nhiên không biết hoa sơ tuyết trong lòng suy nghĩ chuyện, tờ dị giờ M.O.N. lạnh nhạt mở miệng. Hồi công tử nói, Hạ quốc Thái tử đã có người lĩnh đi thi đấu trận. Nha, hoa sơ tuyết không lại nói chuyện, ngưng mi suy nghĩ sâu xa, đợi lát nữa. Nàng nhất định muốn hảo hảo quan sát quan sát này nạp Lan Du cùng Phượng Huyền Vũ đám người trong vi diệu quan hệ, nàng liền không tin hắn một chút dấu vết để lại đều không lộ ra ra. Thi đấu trận thiết lập tại Phượng Vũ Sơn Trang Hậu Sơn, gần hồ ma Sê, thiết hồ chính là lúc trước hoa sơ tuyết lén lút lưu tới tắm rửa địa phương, lúc này ánh mặt trời chiếu vào bích hồ trên, ba quang vẩy vẩy, nổi lên từng đợt liên y bờ bên tràn đầy cỏ xanh mở mịt mở mịt. Vô số màu trắng tiểu hoa pha lẫn ở trong đó, liền như một con xanh sắc gám hoa thảm trải sàn, tất cả tầm nhìn đều phải. Màu trắng tạm thời dựng đài cao, liền tại bờ hồ bên không xa địa phương, đài và táo bố trí không ít ghế ngồi, lúc này đen nghìn nghịt ngồi người, nhiệt tình cao chiều tiếng nói chuyện hết đợt này đến đợt khác vang lên tới, đài cao trên, đã có người bắt đầu đánh nhau lên, lôi đài thi đấu, đó là trang nhà ra một người, cấp dưới đi lên đánh. Đánh thắng được qua đầu tiên quan, sau đó thừa lại người tiếp tục vòng tiếp theo đánh, cho đến cuối cùng thừa lại 20 con người làm ra chuẩn. Hôm nay tham gia lôi đài thi đấu, ngoài Phượng Vũ Sơn trăng người, còn có ở tại Hoan Long Thành khách sạn bên trong người, cho nên giờ phút này nhân tài sẽ như thế nhiều, trường hợp chưa từng có Long Trọng. Hiên viên Nguyệt cùng Bách Lý đảm đám người đến thời điểm, tất cả thi đấu trận trên kín người hết chỗ, may mà bọn hắn thân phận tôn quý. Phượng Vũ Sơn Trang đã sớm đem phía trước địa phương cho bọn hắn giữ lại tốt, cho nên một đám người đến thời điểm liền bị Diệp y y, y y cho sắp xếp đến hàng trước chỗ ngồi ngồi xuống. Diệp Y Y, y thì hoàn thành nhiệm vụ sau liền lui ra đi, bốn phía tuần Cha, đừng nhìn hiện tại người nhiều, rất nhanh bị đánh bại người cũng sẽ bị đưa ra ngoài, suy đoán đến giữa trưa thời điểm, thừa lại người liền sẽ không nhiều. Hoa Sơ Tuyết vừa ngồi xuống liền xung quanh tìm kiếm nạp lan du. Rất nhanh liền tìm đến nạp Lan Du sở tại vị trí, đang các nàng trái diện không xa địa phương, cùng ngồi tại Hạ Quốc Thái tử bên cạnh, nhìn chăm chú trên đài động tĩnh, trước mắt đều là một ít tiểu binh tiểu tướng hồ đánh hồ nháo, bọn hắn cái này người là sẽ không đi lên vô giúp vui, chờ đến phía sau cao thủ lên sân khấu, bọn hắn mới sẽ ra tay. Hoa sơ tuyết nhìn tròng trọc một hồi, phát hiện nạp Lan Du từ đầu tới đuôi đều không có cái gì động tác. Càng không có bất kỳ liếc về phía Phượng Vũ Sơn Trang người cử động, cho dù là bỏ một mắt động tác đều không có, nhưng hoa sơ tuyết tổng cảm thấy hắn nhất định cùng Phượng Vũ Sơn Trang có liên quan qua. Chỉ là hiện tại còn không có tìm đến sơ hở mà thôi, bất quá này nam nhân thực sự là dấu nghề, thế nhưng một vạch trần sơ hở đều không lộ ra, thấy rõ là cái tâm cơ thâm trầm. Lúc trước tại phủ túc vương bên trong nàng liền biết hắn lợi hại, nếu như này Phượng Vũ Sơn Trang thực sự là của hắn. Thấy rõ hắn chẳng những có năng lực, còn có thực lực, như vậy vân quốc nhất định sẽ có đại phiền thoái, cuối cùng đến tột cùng như thế nào liền không biết. Hoa sơ tuyết đang muốn, đột nhiên phát hiện nạp lan du nhiễu mi hướng bên này nhìn tới đây, hắn là cảm nhận đến có người chú ý hắn, cho nên mới sẽ nhìn tới đây. Hoa sơ tuyết nhanh chóng quay đầu không lại nhìn hắn, nếu như cho hắn phát hiện của nàng thân phận nhưng liền phiền thoái. Một bên hiên viên nguyệt không biết hoa sơ tuyết trong lòng suy nghĩ. Gặp nàng lúc trước hỏi thăm hạ quốc thái tử ra cắt doanh hướng đi, lúc này thế nhưng lại nhìn tròng trọc ra cắt doanh nhìn không ngừng, liền hoài nghi hoa sơ tuyết có chuyện trong lòng, cho nên túi người nhỏ giọng hỏi thăm. Ngọc Kính, ngươi phải hay không là có chuyện A? Hoa sơ tuyết sứng sốt, không nghĩ đến hiên viên nguyệt thế nhưng nhìn ra nàng có chuyện trong lòng, nàng tự nhiên không thể đem trong lòng suy nghĩ chuyện nói cho hắn, khỏe môi hơi vạch, đạm đạm mở miệng, ta chỉ là tại lo lắng. Như vậy nhiều người đến tụt cùng ai có thể tiến vào trước hai mươi đâu. Nói xong không lại chú ý hiên viên nguyệt, nhìn chòng chọc đài cao trên đánh nhau người nhìn, hiên viên nguyệt con ngươi thâm thúy, biết nàng không có nói thật, bất quá nàng nếu không muốn nói, hắn liền không hỏi, cùng nhau theo hoa sơ tuyết nhìn chú ý đài cao trên tình huống. Đài cao bốn phía, phượng vũ sơn trang phái ra không ít bảo vệ, chính bốn phía đi lại, thỉnh thoảng mời kia chút bị gây dựng đài cao tuyển thủ rời đi. Kia chút không chịu nổi một kích người, nghĩ đến cùng bảo tàng không có duyên, không ít người nức nở khóc lóc, so chết mẹ ruột lao tử còn muốn thương tâm tuyệt vọng, đáng tiếc nghệ không bằng người. Phượng Vũ Sơn Trang người cũng không có tự hào đồng tình tâm lý, không có biểu tình đem cái này người mời ra Phượng Vũ Sơn Trang. Rất nhanh, bờ hồ bên bãi cỏ trên, liền ít không ít người, lại lưu lại người, có chút không dám tùy loạn lên sân khấu, đánh giá tự mình thực lực, tự biết không bằng người người. Cuối cùng tự động rời đi, như thế một phen xuống dưới, ngày gần giữa chưa thời điểm, thế nhưng ít hơn phân nửa người, chẳng những là kia chút ở tại hoan long thành các loại tiểu lâu khách sạn người, ngay cả ở tại phượng vũ bên trong sơn trang khách nhân cũng ít không ít. Hoa sơ tuyết hí mắt nhìn hướng cao trên đài thi đấu tay, người cao ngựa lớn, tinh quang bắn ra bốn phía, một nhìn đó là cái cao thủ lợi hại, trải qua bao nhiêu trận đích thực đánh nhau, thế nhưng không có vắt xuống dưới. Nhìn lai phượng múa bên trong sơn trang còn giấu không ít như vậy cao thủ. Hoa sơ tuyết càng xem càng kinh ngạc, cuối cùng thật sự nhịn không được tiến đến hiên viên nguyệt bên cạnh, chầm rãi mở miệng. Hiên viên huynh, ngươi nói nếu là chúng ta lúc này rời khỏi phượng vũ sơn trang được không? Hiên viên nguyệt khơi màu hẹp dài phượng mi, con ngươi trong tràn đầy thâm thủy ánh sáng dịu dàng hoa, nhìn hoa sơ tuyết dịu dàng mở miệng, ngọc kính là thay bản cung lo lắng sao? Yên tâm đi, bản cung sẽ không có chuyện Ta Mỹ bất ham, giữa lông mày lại điểm điểm ô quang, bởi vì hoa sơ tuyết quan tâm mà trong lòng vui vẻ. Hoa sơ tuyết nơi nào nghĩ được như vậy xa, gặp hắn không e ngại, liền lần nữa nâng con mắt nhìn lướt qua nạp làng dù, sau đó chú ý trên đài cao, ngồi tại bọn hắn một bên nguyên trạm một ngạc, lúc trước này hiên viên nguyệt cướp trước một bước ngồi tại tuyết nhi bên cạnh, khiến cho hắn rời khỏi bọn hắn một bước chân xa, giờ phút này nhìn bọn hắn nói được thần bí, chỉ có thể dương mắt nhìn. May mà bọn hắn chỉ nói một hai câu liền không lại nói chuyện, cho trong lòng hắn thoải mái một ít.